Ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, ai muốn cùng ngươi cùng chết, ngươi tìm người khác đi. Chú tư ninh khí tàn nhẫn, nàng hiện tại cũng không biết sao địa, liền nghe không được phó lôi nói gì tìm tân nhân nói, liền tính là vui đùa đều không được. Lúc này hai chỉ mắt to xét đánh ba kéo rớt hạt đậu vàng, cùng nhà hắn phó bảo bối khóc bộ dáng là giống nhau như lúc. Ta thấy thiên ở nhà bận rộn trong ngoài, mệt eo đau bối đau đều là vì ai, kết quả này còn chưa thế nào mà đâu, ngươi liền ổ nào muốn đổi tân nhân. Ngươi đi à, ngươi đi à, ta nếu là ngăn đón ngươi ta liền không phải người ta. Hiện tại liền đi thu thập tay mãi, ta cùng ta khuê nữ cho ngươi đến địa phương được rồi đi. Ta còn cũng không tin, ly ngươi phó lỗi, ta cùng ta khuê nữ còn sống không nổi nữa sao mà, về sau ta còn liền không dưỡng heo, ta liền mỗi ngày nằm ở trên giường đất. Chu Tư Ninh tàn nhẫn lời nói còn chưa nói xong đâu, phó lỗi cũng nghe không nổi nữa. Hắn liền nghe không được tức phụ nói muốn mang theo hài tử đi, biết chính mình trước đem người cho mau, cũng không hảo phát hỏa, dứt khoát đôi tay một xử lực, đem người liền như vậy ấn ở trên giường đất. Ngươi một người ở trên giường đất nằm nhiều nhảm chắn a vẫn là làm ngươi nam nhân bồi bồi ngươi đi. Vì thế vừa mới còn khóc gạo cãi nhau hai vợ chồng liền như vậy mạc danh ở trên giường đất quay cùng lên, ai cũng không nghĩ chịu thua, cuối cùng đương nhiên là cùng nhau tỉnh tiến cộng đồng tiến bộ. Chờ hết thể bình tĩnh sau, hai vợ chồng đối nhìn thoang qua, phó lỗi nhịn không được phụt cười một tiếng, mà chú tư ninh tắc ngượng ngùng đem đầu chôn đến gối đầu. Thật là ném chết người, tư nhiên ban ngày ban mặt liền như vậy cùng nam nhân lăn đến trên rừng đất, chính yếu chính là bên ngoài viện môn còn không có quan, vạn nhất hai tới trong nhà xuyến môn đụng phải đã có thể mất mặt ném quá độ, hoặc là nhà mình dã nha đầu chạy về ra nhìn đến, nàng cái này đương mẹ nó nào còn có mặt mùi ở. Đều tại ngươi con cười con cười phó lôi hưởng thụ tiếp được tức phụ tiểu năm tay đem người ôm vào trong ngực dùng sức hiếm lạ một trận lúc này mới buông ra người an ủi mau đem đầu lộ ra tới đường buồn có gì ngượng ngùng ta là phu thê lãnh tr chính là bị người thấy kia cũng là hâm mộ ta hai vợ chồng quan hệ tốt người cút xéo cho ta Chu tư Linh nghe được mặt nhật nhiệt, nhiệt ruỗ chân tưởng đem người đá đi xuống ít nhất đem viện môn đóng lại Phó lôi nghe lời lăn xuống giường đất, tùy tiện khoác kiện quần áo liền đi đóng biển môn, đến nỗi còn ở bên ngoài điền chơi khuê nữ, sớm bảo hắn hướng tới rồi sau đầu. Chờ hắn lại vào nhà thời điểm, chú tư ninh đã ngồi dậy, nhặt lên quần áo đang ở hướng trên người xuyên. Làm gì mặc quần áo, nhà ta thật vất vả không có người ngoài. Phó lôi đi lên liền tưởng đem tức phụ trên người quần áo đi xuống bái. Đầu năm thời điểm chu kế cường cùng chu kế dân liền trước sau dọn ra đi ở độc thân ký túc xá. Mấy ngày hôm trước chú kế thắng cũng tổng quân đi rồi, chú kế quốc làm theo mỗi ngày ở bên ngoài chạy, 10 ngày nửa tháng cũng, cũng chưa về một chuyến, phó bảo bối đúng là chán ghét thời điểm, điên không biên, thiên không hắc là không trở về nhà, cho nên bọn họ này đối lao phu lão thê rốt cuộc lại khôi phục hai người thế giới. Người một bên đi, cơm còn không có làm đâu. Chu tư ninh kiên trì muốn rời giường, hiện tại là có hài tử người, sao có thể còn giống người trẻ tuổi giống nhau hạt hồ náo. Ngươi nằm, hôm nay ta nấu cơm. Phó lỗi một hai phải nàng nằm xuống không thể, sau đó chính mình cũng thượng giường đất đem ngươi ôm sát, đừng nóng giận à, ta là cố ý đậu ngươi, ngươi xem ngươi gần nhất tâm tình vẫn luôn không tốt, luôn là sụ mặt đều đem bảo bối sợ hãi, ta là lo lắng ngươi, lúc này mới nói bừa điểm làm ngươi cao hứng cao hứng. Chu tư ninh trừng lớn đôi mắt, một bộ là ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh bộ ráng. Ngươi xác định ngươi nói những lời này đó là muốn cho ta cao hứng? Ha ha, ta này không phải sẽ không nói sao? Phó Lôi cười có chút đắc liệt, nếu là không đem Tức Phụ cho bao, chính mình sao có thể có hôm nay này phúc lợi a. Chương 3318 bị chơi. Sẽ không nói Phó Lôi dùng ra cả người thủ đoạn, rốt cuộc là đem người hứng hảo, ít nhất không linh hắn thịt, lúc này mới tiếp tục ban đầu đề tài, Tức Phụ, trại nuôi heo ngươi có đi hay không? Nếu là muốn đi nói ta liền đi nói một tiếng. Chú Tư Ninh nhất thời không nói chuyện, việc này nàng còn phải suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là không nghĩ đi nói cũng đúng, ta cảm thấy ngươi ở nhà nằm cũng khá tốt, ngươi nam nhân vẫn là nuôi nổi ra, hơn nữa chỉ cần có thời gian, ta liền bồi ngươi cùng nhau nằm, ngươi xem như thế nào. Phó lỗi nói còn ái mội rỗi tay tiến trong quần áo sờ soạn một phen, này như thế nào bồi liền không cần nói cũng biết. Mới vừa bị hống tốt Chu Tư Ninh lại bị hắn chọc tức giận, Lan. Hai vợ chồng thật đúng là so mới vừa kết hôn khi đó còn có thể làm ấm ý. Ngươi một lời ta một ngữ, động bất động còn hôn một cái, thật là không mắt thấy à. Thằng đến thiên sát đen, phó bảo bối đã đói bụng về nhà tìm thức ăn, lúc này mới làm cho bọn họ hai vợ chồng nhớ tới còn có cái khuê nữ đâu. Vì thế hai vợ chồng lại vội vội bắt đầu nấu cơm, hầu hạ trong nhà tiểu tổ tông. Chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Hai vợ chồng lúc này mới tiếp tục thảo luận buổi chiều cái kia đề tài. Kỳ thật thật không gì nhưng thảo luận, phó lỗi là hết thể nghe tức phụ, tức phụ muốn làm hắn duy trì, không nghĩ làm kia hắn liền dưỡng. Mà Chu tư ninh lại có chút do dự không chừng, nhiều năm như vậy đều ở nhà chính mình làm, hiện tại thình linh muốn đi bắt đầu làm việc, nàng thật là có chút khết đảm. Lại nói dưỡng heo này sống nàng cũng không có nhiều thích, nàng chỉ là sẽ dưỡng mà thôi. Suy xét tới suy xét đi, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đi. Đơn vị làm cái này người nhà đội, phòng trừng không công tác người nhà đều sẽ tham gia, nàng nếu là không đi nói có vẻ có chút cách lộ, mấy năm nay nhà nàng tại đây phiến đã rất nhận người mắt, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Mà muốn đi trong đội, cùng làm đầu hủ chồng cho so, nàng vẫn là thích đi dưỡng heo. Phó lôi cảm thấy cũng đúng, quay đầu lại liền đem tức phụ tên báo lên rồi. Chú Tư Ninh nghĩ về sau nếu là chính mình đi chạy nuôi heo, khẳng định không thể mỗi ngày mang theo hài tử đi làm, vậy đến cấp nhà mình phó bảo bối tìm cái hào địa phương, tổng không thể làm một cái mới 3 tuổi hài tử chính mình đại ở nhà đi. Đối với 3 tuổi tiểu hài tử tốt nhất địa phương chính là nhà trẻ, Chú Tư Ninh nghĩ nhà mình hài tử trước nay không đi qua, ở nhà giác quán, sợ hài tử không thích hứng, liền ở nhà đối hài tử tiến hành rồi tập hấn. Đầu tiên cái thứ nhất chính là thượng B. Đúc nhà nàng phó bảo bối sẽ chính mình thượng tiểu hào, nhưng là thượng đại hào thời điểm còn phải nàng cha hầu hạ. Về sau nàng thượng nhà trẻ, tổng không thể đem cha cũng mang theo đi, cho nên cái này phải học Lại có chính là ăn cơm, bởi vì trong nhà thức ăn hảo, cho nên phó bảo bối có chút kén ăn, thích ăn thịt, mỗi bữa cơm nếu là không điểm thịt, nàng liền không yêu ăn. Theo phó lỗi hỏi thăm, nhà trẻ thức ăn chỉ có thể xem như giống nhau. Cũng có thịt ăn, bất quá chỉ có thể đạt tới một vòng ăn một lần thịt, ăn hai lần chứng loại trình độ này, đối với phó bảo bồi tới nói nhưng không được tốt lắm sự. Cho nên cái này cũng đến luyện. Tiếp theo chính là ngủ vấn đề, nhà mình hài tử có ngủ chưa thói quen, lại còn có có rời giường khí, ở nhà kia đều đến là ngủ đủ rồi mới được, ở nhà trẻ chính là xác định địa điểm rời giường, phó lôi sợ nhà mình hài tử bị thu thập chỉ có thể là trước tiên đem hài tử cái này tật xấu cấp sửa đổi tới. Cuối cùng một cái chính là lớp học kỷ luật vấn đề, nhà mình hài tử nhà mình biết, phó bảo bối là cái bá đạo tính tình, cùng người khác cùng nhau chơi trước nay đều là chủ đạo cái kia, nếu là có người không nghe nàng, nàng chính là sẽ trực tiếp thượng thủ. Vì phòng ngừa sau này bị tìm ra trưởng tru tư ninh câu khuê nữ cho nàng nói rất nhiều đạo lý, hy vọng nàng nhiều ít có thể nhớ ký điểm. Về sau thiếu cấp ba mẹ chọc phiền thoái. Liên như vậy tập hấn hơn phân nửa tháng, không biết hiệu quả đến tuột cùng như thế nào, dù sao hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang phó bảo bối bị hắn ba mẹ xách theo cổ cổ áo đưa vào nhà trẻ. Đơn vị bên kia tổ kiến người nhà đội sự đã sớm đã truyền thai. Người nhà trong viện người trong lén lút đều nghị luận sôi nổi, giống văn giai cùng tôn đại nương như vậy, xem như cùng chú tư ninh có điểm quan hệ đều đã tới trong nhà, nói qua chuyện này. Chờ việc này sắp thật sau người nhà nhóm sôi nổi báo danh. Mặt trên ý tứ là nói tùy tiện báo danh, muốn làm gì liền báo gì, bất quá mấy cái xưởng cũng không có khả năng ai báo danh liền phải, đến cuối cùng lãnh đạo nhóm sẽ căn cứ thực tế tình huống, xét sáng chọn, xoát xuống dưới người trực tiếp về đến gieo trồng tổ, dù sao không sai biệt lắm đều có thể có sống làm. Phó lôi cấp tức phụ báo danh, hơn nữa còn cùng tiểu chủ nhiệm trao hỏi, nghĩ cũng không xem như gì đại sự. Tiểu chủ nhiệm còn thiếu chính mình một thân tình, nhân ra vỗ bộ ngực bảo đảm, đây là khẳng định cho hắn làm thỏa đáng, vậy khẳng định không thành vấn đề bái. Kết quả một tháng sau, đơn vị cổng lớn dán ra một chương hồng giấy tới, quản gia thuộc trong đội người tiến hành rồi phân tổ, mà Chu Tư Ninh Tên cũng không ở trại nuôi heo trong đội ngũ, mà là ở gieo trồng tổ bên trong. Tiểu phò A, việc này là ta sai, ta thật không nghĩ tới, việc này cho người bàn sai phê. Tiêu chủ nhiệm vẻ mặt ngượng ngùng cùng Phó Lôi nhận lỗi, văn phòng lao lưu thật không phải đồ vật, rõ ràng đáp ứng ta hảo hảo, cư nhiên bày ta một đạo. Phó Lôi sắc mặt không tính quá hảo, bất quá hắn nhìn Tiêu chủ nhiệm vẫn là lộ ra tươi cười, Tiêu chủ nhiệm ngượng nhưng đừng nói như vậy, cũng không phải bao lớn sự, vào không được liền vào không được, ta tức phụ thân thể nguyên bản liền không tốt, nếu không phải nàng chính mình một hai phải đi, ta cũng không tính toán làm nàng đi dưỡng heo. Hiện tại sự tình đã làm tạm Chính là trở mặt cũng vô dụng, bất quá việc này hắn nhớ kĩ. Lời này nói rất đúng, để mọi người nọ phẩm, đi dưỡng heo bạch ngủ. Vậy như vậy A, về sau có gì sự yêu cầu hỗ trợ, chỉ lo lên tiếng A. Tiểu chủ nhiệm lại khách khí vài câu sau, liền xoay người chạy lấy người. Đối với phó lỗi cái này tiểu tử, hắn vẫn là xem ở trong mắt, nếu là không có đặc thù tình huống, dơ tay giúp một tay cũng không có gì. Bất quả hiện tại không phải có càng chọn người thích hợp sao, như vậy làm tiểu phó tức phụ lui một bước vấn đề hẳn là cũng không lớn, nghe nói tiểu phó tức phụ là nông thôn ra tới, đi gieo trồng tổ vừa vặn tốt. Phó lỗi nhìn hắn bóng dáng, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, quay đầu tìm người hỏi thăm hạ, quả nhiên sự tình không có kiểu chủ nhiệm nói đơn giản như vậy. Trên thực tế nguyên lai like, kiểu chủ nhiệm thật đi tìm người đi mặt trên nói chuyện này nhi, cũng sắc thật hướng chạy nuôi heo nhét vào đi một người. Bất quá người kia lại không phải hắn tức phụ. Nay còn có gì không rõ, khẳng định là người kia cấp kiểu chủ nhiệm đưa lễ nhiều bái. Khi thật lúc trước từ kiểu chủ nhiệm có thể uy hiếp hắn cũng đã nhìn ra hắn là gì nhân phẩm. Phó lôi vẫn là đem người tưởng quá hảo, mới có thể bị người chơi lúc này đây. Về nhà sau, phó lôi có chút ngượng ngùng cùng tức phụ nói chuyện này, chủ yếu là hắn vô bộ ngực cấp tức phụ bảo đảm, cuối cùng lại không làm được. Hắn này đại nam nhân tâm A đều vỡ thành tăng cánh. Chú Tư Ninh lại không để bụng, không đi liền không đi bái. Này nếu không phải mọi người đều đi, ta mới sẽ không đi cho nhân ra dưỡng heo đâu. Đi trại nuôi heo có gì tốt, đó chính là cho người ta làm công. Làm được lại hảo có thể sao mà, heo nuôi lớn ta cũng ăn không đến một ngụm thịt. Ơn, nói rất đúng. Phó lôi phụ hoạ. Ta cũng không thích trồng trọn, nếu không người nhà đội ta liền không đi, ta còn là ở nhà chính mình dưỡng heo đi. Chu Tư Ninh suy nghĩ một chút, vẫn là đem trong lòng ý tưởng nói ra cùng phó lôi thương lượng tương lượng. chương 339 tâm hỏa tràn đầy. Đơn vị tổ chức như vậy cái người nhà đội, trên cơ bản quản gia thuộc trong viện nhàn phú nhân viên đều ôm đồm đi vào. Nếu là Chu Tư Ninh không đi nói, sắc thật sẽ có vẻ có chút hành xử khác người, nàng chính mình đến là không sao cả. Dù sao ra cửa cơ hội Hiếu thượng nhà nàng xuyến môn người càng thiếu, chính là sợ sẽ có người chuyển phó lôi nhàn thoại. Nàng chính là suy xét đến cái này, phía trước mới nghĩ đi người nhà trong đội trộn lẫn một chân. Phó lôi đến không tưởng này đó, hắn vẫn là cái kia nguyên tắc, hết thể lấy tức phụ ý nguyện vì chuẩn tắc. Hành, ở nhà thuộc đội như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, đi cũng nhẹ nhàng không được, còn không bằng ở nhà dưỡng heo đâu, ta còn có thể giúp một chút. Bất quá, tên này đều đã báo lên rồi, hiện tại nói không đi liền không đi, có thể hảo sao. Chu Tư Ninh Nhữ mày nói Sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền không báo danh, hiện tại nàng bị hoa đến gieo trồng tổ, nếu là lại nói không đi, không phải đến càng có nhàn thoại sao? Phó Lôi Suy xét hạ, việc này xác thật không hảo nói thẳng. Nếu không liền nói ngươi gần nhất thân thể không tốt, làm không được sống được. Hắn cảm thấy đem việc này đẩy thân thể thượng nhất thích hợp, bất quá ta cũng làm làm bộ dáng, chờ mình cái ta bồi ngươi đi vệ sinh sở xem một vòng. Còn đi vệ sinh sở a, kia không phải lỗi Chu tư ninh trừng mắt nói, nàng căn bản không bệnh, đi vệ sinh sở nhân ra vừa thấy là có thể cấp vạch trần. Sao có thể à, ngươi gần nhất tổng phát giận, vừa lúc làm người cho ngươi xem xem, khác không có, một cái tâm hỏa tràn đầy khẳng định chạy không được, ngươi cứ yên tâm đi. Phó lôi trong lòng năm chắc lúc này mới nói muốn đi vệ sinh sở, gần nhất hắn eo thượng thịt một mảnh xanh tím, hắn đến không phải sợ đau, chính là sợ tức phụ tay toan này không phải muốn mượn cơ mang tức phụ đi nhìn một cái sao. Ngươi cái thiếu đạo đức mang bức khói, nguyên lai like ngươi tại đây chờ ta đâu đúng không, ngươi còn tâm hỏa tràn đầy đâu. Chú Tư Ninh không làm, lại chuẩn bị rỗi tay qua đi. Phó lỗi là thật sự sợ, chạy nhanh bắt lấy thức phụ tay nhỏ hướng chính mình trong lòng ngực suỳ, ai hù, ta tổ tông, ta nào dám nói ngươi à, là lòng ta hỏa tràn đầy, là ta muốn đi xem, ngươi coi như bổi ta một lần biết không còn có ngươi đổi cái địa phương véo biết không, ta cầu ngươi. Khu khu. Chuyện sau đó liền không nói tỉ mỉ, ngày hôm sau sáng sớm, phó lội liền dùng xe đạp đẩy tức phụ đi vệ sinh sở, đến nỗi công tác, có thể xin nghỉ sao, gì có thể so sánh chính mình tức phụ thân thể quan trọng. Vì sao đẩy xe đạp? Kia không phải tức phụ bệnh có điểm trọng sao, không đẩy xe đạp người khác cũng nhìn không tới A Vì thế này dọc theo đường đi, còn chưa tới vệ sinh sở đâu. Người nhà trong viện người liền đều biết tiểu phó ra tức phụ thân thể có bệnh nhẹ. Chờ tới rồi vệ sinh sở, phó lôi nghiêm túc cùng đại phu nói tức phụ bệnh tình. Hắn thật là cảm thấy tức phụ này trận có chút không đúng, cảm xúc biến hoa phi thường đại. Trước một giây còn có thể cười ha hả giây tiếp theo liền tức giận tận trời. Đôi khi hắn muốn lộng không rõ chính mình nói gì, tắc liền một chút đem tức phụ trọng giận. Hắn là có điểm tiện ra, xem tức phụ như vậy sinh động tươi sống, hiếm lạ khẩn. Bất quá như vậy đãi ngộ ngẫu nhiên vì này còn hảo, nếu là mỗi ngày như thế hắn vẫn là có chút ăn không tiêu. Ở vệ sinh sở ngồi khám đại phu là một vị hơn 50 tuổi nữ đại phu, làm chu tư ninh ngồi ở bên người nàng, một phên vọng, vô ăn, vấn, thiết sau, cấp ra khẳng định trần bệnh. Không gì vấn đề lớn, chính là mang thai, thời gian mang thai phản ứng có chút đại, về nhà hảo hảo dưỡng, chớ chọc nàng sinh khí, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Đại phu vừa nói vừa trên giấy xoát xoát xoát viết chữ. Đương sự đều ngông, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Ta mang thai. Chú Tư Ninh có chút không thể tin được, không thể a ngươi không đều mang kia gì sao. Từ sinh khuê nữ sau, phó lỗi liền đi bệnh viện khai tránh thai độ dùng. Hai vợ chồng đều không nghĩ nhanh như vậy lại muốn hài tử, cảm thấy hiện giai đoạn, có một cái phó bảo bối khiến cho bọn họ luôn cuống tay chân, nếu là nhanh như vậy lại có hài tử. Bọn họ không dám bảo đảm có thể chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Phó lôi chạy nhanh nhìn nhìn đại phu, xem nhân ra một bộ không nghe được bộ dáng, lúc này mới lôi kéo tức phụ nhỏ giọng nói, ngươi đã quên chúng ta lại vài lần có chút gốc, không mang. Hai vợ chồng cảm tinh hảo, phu thê sinh hoạt phi thường hài hòa. Trước một thời gian chu ra mấy huynh đệ ở nhà ở, đối với hai vợ chồng tới nói nhiều có bất tiện, ngày không đầu xuân chu ra mấy cái đều dọn đi rồi sau. Hai người bọn họ liền có chút thả bày tự mình. Chu Tư Ninh nhớ tới có việc này, mặt không tự giác đỏ hồng, kia làm sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, còn có thể làm sao? Đều có, vậy sinh bái, vừa lúc nhà ta bảo bối đã thượng nhà trẻ, ta cũng có thể nơi nơi không tới chiếu cố tiểu nhân. Phó lối đương nhiên nói, hắn tuy rằng cũng là cái có tri thức có văn hóa tiểu thanh niên. Nhưng là trong xương cốt người trong nước cái loại này nhiều tử nhiều phúc tư tưởng vẫn là ăn sâu bén dễ. Hắn đến chưa bao giờ trọng nam khinh nữ, chỉ cần là chính mình hài tử, hắn liền đều thích. Ta cũng không cần tìm gì lấy cớ, ngươi hiện tại mang thai vừa lúc. Phó Lôi vướt vẻ cằm, một bộ đam mưu túc trí bộ dáng. Vì thế chờ Phó Lôi đẩy tức phụ về nhà trên đường, người nhà trong viện lại có tân bắt quái, lão phó tức phụ lại có. Ngày hôm sau Phó lội liền tìm chuyên quản gia thuộc đội này khối lãnh đạo thuyết minh tình huống, hắn tức phụ mang thai, hơn nữa phản ứng có chút đại, tạm thời không thể gia nhập người nhà đội. Lãnh đạo đều là phi thường thiện giải nhân ý, quan tâm vài câu người nhà thân thể sau, liền thống khoái đem chu tư ninh tên từ người nhà trong đội cắt đi xuống. Vì thế còn chưa tới giữa trưa, người nhà trong viện bắt quái phiên bản lại thăng cấp. Văn dai đứng ở phó ra sân cửa hướng trong xem xét, cũng nhìn không tới bên trong gì tình huống. Nàng nhấp nhấp miệng, vẫn là hô một tiếng, tiểu chu ngươi có ở nhà không, ta đến xem ngươi. Chu Tư Ninh đang ở trong phòng nằm đâu, nghe được bên ngoài động tính câu mày, vẫn là ngồi dậy, hướng ra phía ngoài hô một câu, ở nhà đâu, là văn tẩu tử đem, ngươi vào đi. Nói chuyện công phu, văn giai đã muốn chạy tới cửa phòng. Ai hù, ngươi thật đúng là có phúc à, lúc này mang thai, người nhà đội cũng không cần đi, trực tiếp ở nhà nghỉ ngơi. Văn dai đi đến giường đất biên, cũng không khách khí, một ngông ngồi xuống. Gì phúc khí không phúc khí, hai tử lúc này tới, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể dương bái. Chu tư ninh lười biếng nói. Đối với chính mình lại hoài một thai nàng đã tiếp nhận rồi, phó bảo bối đã thoát ly nàng ma chảo, là thời điểm tự cấp chính mình sinh một cái chơi chơi. Ha ha, này tuyệt đối là an ủi chính mình cách nói. kia đến là, quan có một cái khuê nữ cũng không được chính là nhà ngươi phó lôi không nói, ngươi nhà chồng cũng tổng hội có ý kiến. Tựa như ta khi đó dường như, ta bà bà mỗi ngày xem ta cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, chờ ta sinh như tử, ta bà bà liền lập tức biến sắc mặt. Văn dai một bộ người từng chảy bộ dáng, kỳ thật trong giọng nói ẩn hàm khoe ra, cho nên ta nói à, công tác kiếm tiền gì đều không quan trọng, chúng ta nữ nhân à, vẫn là đến thừa dịp tuổi trẻ, nắm chặt sinh đứa con trai. Ngươi này thai nếu có thể sinh đứa con trai, cùng nhà ngươi khuê nữ không phải vừa lúc thấu thành cái hảo tự sao, đến lúc đó xem ngươi chê cười những người đó liền đều đến trái lại hâm mộ ngươi. chương 340 có 3 năm cái tiểu áo đông, nửa đời sau liền không lo. Gì? Chê cười ta người? Ai chê cười ta? Ta có gì nhưng làm người chê cười? Chu Tư Ninh vẻ mặt khó hiểu. Văn Giai cẩn thận quan sát hạ nàng. Thoạt nhìn không giống như là trang, lúc này mới ai u một tiếng hô, ngươi còn không biết đâu, đều do ta, này miệng cũng không có giữ cửa, ở ngươi trước mặt liền như vậy thổ lộ ra tới. Chu Tư Ninh không nói lời nào, liền nhìn nàng, hai người quan hệ nhưng không sao hảo, nàng hôm nay cố ý lại đây trong nhà nói này đó thượng vàng hạ cám, nếu là không gì mục đích nàng nhưng không tin. Quả nhiên, văn dai xem nàng không hỏi tiếp, dứt khoát chính mình nói thẳng. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền, ngươi nguyên bản không muốn đi gieo trầm tổ, là muốn đi trại nuôi heo. Chu Tư Ninh không nghĩ tới việc này đều truyền ra đi, bất quá cũng không gì không thể nói, nàng liền gật gật đầu. Nha, thật là có việc này a Văn giai đại kinh tiểu quái, sau đó vẻ mặt đáng thương nhìn nàng, ha ha, ngươi cũng đừng nóng giận, tức điên chính mình không đăng giá, nói thật trại nuôi heo cũng không gì tốt, mỗi ngày lại là phân lại là nước tiểu. Lại bẩn thỉu lại có mùi vị, đi kia làm việc cũng không gì tốt. Đúng vậy, ta chính là suy nghĩ cẩn thận, cho nên không đi chạy nuôi heo, sau lại không phải phân đến gieo chồng tổ sao. Chú Tư Ninh theo nàng giọng nói đi xuống nói, tuy rằng quá trình không quá giống nhau, nhưng là kết quả giống nhau là được. Văn Giai biết rõ nàng là ở tìm lấy cớ, nhưng là lại không dễ làm mặt phản bác, chỉ có thể bữu môi, ha hả hai tiếng xong việc. Bên ngoài còn truyền ta gì? Chú Tư Ninh có chút tò mò, nàng mấy ngày nay nhưng không sao đi ra ngoài, hôm nay đi tranh vệ sinh sở, vẫn là đi nhanh về nhanh, trung gian liền phó lôi cùng nhận thức người lao hai câu, cho nên đến tuột cùng có cái gì về nàng lời đồn đãi, nàng thật đúng là không biết. Cái này, ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận a Văn dai một bộ khó xử bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, nàng hôm nay tới chính là muốn cùng tiểu chu nói nói bên ngoài những cái đó nhàn thoại. Nếu có thể nhìn đến nàng bị chọc tức nổi điền trường hợp liền càng tốt. Muốn nói Văn Giai vì sao như vậy hận Chu Tư Ninh, vậy muốn từ trước 2 năm mất mùa thời điểm bắt đầu, Văn Giai hài tử nhiều, cũng liền một người nam nhân có công tác, lương thực cung ứng không thượng thời điểm, trong nhà nàng xác thật rất khó khăn. Văn Giai biết phó ra điều kiện hảo, liền liếm mặt tới trong nhà mượn lương. Chu Tư Ninh nhớ hai người quan hệ, cũng là đáng thương nhà nàng hài tử nhiều, liền nhà ra mượn điểm lương thực cho nàng. Nhưng là người cũng không biết thấy đủ, Văn Giai mượn tới rồi một lần sau, không bao lâu liền lại chạy tới mượn lương. Chu Tư Ninh tuy rằng đáng thương nhà nàng hài tử, nhưng cũng không phải gì lạn hảo tâm người, lại mượn nàng một lần lương thực sau sẽ không bao giờ nữa mượn. Dung nàng chính mình nói nói, kéo lông dê cũng không thể nhưng một cái kéo A. Văn Giai cảm thấy tiểu Chu là cô ý, rõ ràng có lương thực lại chính là không mượn nàng, vì thế lại không mượn đến lương thực nàng liền lòng mang phẫn hận. Phía trước vẫn luôn không tìm được cơ hội trả thù, hiện tại rốt cuộc có, nàng chạy nhanh liền tới đây chế rêu tới. Ta không tức giận, ngươi nói đi. Chu Tư Ninh chính là tò mò, thật không để trong lòng. Bên ngoài truyền cho ngươi muốn đi trại nuôi heo, kết quả thác người không hảo xử bị người đỉnh đến gieo trồng tổ đi. Ngươi là không mặt mũi ở nhà thuộc đội đái, lúc này mới đẩy nói thân thể không tốt, làm nhà ngươi lão phó đi đem tên của ngươi hoa rớt. Văn Giai vừa nói vừa quan sát Chu tư ninh biểu tình, hy vọng từ giữa có thể thám tính điểm nội tình. Chú tư ninh nghe xong những mày, nàng lời này đại bộ phận đều là đúng, nhưng là trong đó có một chút nàng cũng không thể gật bừa. Lời này ta sao không nghe minh bạch đầu ta sắc thật bị người đỉnh, bất quá vì sao ta liền không mặt mũi đi người nhà đội đâu. nay không phải suy nghĩ ngươi tìm người cũng chưa đi vào, gác ai trong lòng đều không dễ chịu, ngươi vẫn là muốn mặt người. Lúc này mới liền gieo chồng tổ đều không đi. Văn Giai giải thích nói, trên thực tế nàng cũng là như vậy cho rằng. Ai hui, ta sao cùng các nàng không phải một cái mạch nào đâu. Ta là tìm người đi làm việc này, cũng sắc thật không hoàn thành. Nhưng là ta sao cảm thấy không mặt mũi người hẳn là cho ta làm việc người nọ a Hắn lúc trước vỗ bộ ngực nói có thể cho ta hoàn thành. Kết quả đến cuối cùng người khác lên rồi, liền tính là mất mặt cũng bức là người của hắn. Cùng ta quan hệ không quá lớn đi. Chu Tư Ninh Nhữ Mày nói. Văn Giai đều nghe sướng sốt, còn có thể như vậy tưởng sao? Nàng không tự giác liền cẩn thận cân nhắc hạ Tiểu Chu nói. Sao cảm thấy Tiểu Chu lời này nói có như vậy điểm đạo lý đâu? Tính, tính, vẫn là đừng nói những cái đó. Mặc kệ như thế nào, cũng là vì chúng ta, người nọ mới ném lớn như vậy người, ta nếu là lại ở phía sau nghị luận cái này liền có vẻ quá không phức hậu. Lại nói mặc kệ là gì vấn đề, ta hiện tại thân thể, nhà ta lão phó khẳng định là không thể làm ta đi ra ngoài làm việc, ta đơn giản liền ở nhà thành thật đợi. Chú Tư Ninh một bộ khó xử bộ dáng. Văn Giai nghe trong lòng cái này toan à, đây là cùng chính mình khoe ra đâu đúng không, khoe khoang nàng có cái sẽ đau người nam nhân bái. Hừ hừ, cũng là, người đứa nhỏ này hoài cũng thật là thời điểm. Là bái, nhà ta lão phó cũng nói như vậy. Nói đây là cái biết đau mẹ nó hài tử. Chú tư ninh cô y trọc giận người giống nhau, vẻ mặt hạnh phúc đuốt bình thản bụng nhỏ. Ha ha, xác thật rất sẽ đau thân mụn, bất quá chính là đến mẹ thân ba. Văn dai nói có chút nghiến răng nghiến lợi, không phải ta nói à, nhà ngươi liền phó lỗi một người tránh tiền lương, phía trước nhà ngươi liền một cái nha đầu còn đối phó quá, nếu là này thai ngươi sinh đứa con trai, cần phải hảo hảo tính toán một chút, nhi tử nhưng cùng khuê nữ bất đồng. Khuê nữ cho ngụm ăn cũng liền nuôi lớn, còn có thể cho ngươi đổi về tới một bút lễ hỏi, nhưng là nhi tử ngươi chính là phải cho xây nhà cưới vợ, chúng ta đương cha mẹ nếu là không thừa dịp tuổi trẻ thời điểm. Nhiều làm điểm, về sau hải tử tìm đối tượng đều không hảo tìm. Nàng lời này nhìn như thiệt tình, kỳ thật châm trọng Châm trọc chu tư ninh tiểu khí, gì gì đều làm nhà nàng lao pho tới, nàng liền kình chờ hưởng phúc, bất quá dựa theo nàng ý tứ trong lời nói hưởng phúc cũng liền mấy năm nay, chờ hai tử lớn, có nàng phạm sầu thời điểm. Chu Tư Ninh cười ha hả nhìn Văn Giai, một chút đều không tức giận Văn Giai nói chuyện không dễ nghe, thật sự là nữ nhân chi gian nếu là có khắp hiếng, nếu không coi như mặt khai xé, nếu không tựa như hiện tại giống nhau, ngấm ngầm hại người, trừ bỏ so nam nhân chính là so hải tử. Mặc kệ ở đâu phương diện, Chu Tư Ninh đều tự tin lạc Văn Giai vài con phố, Cho nên nàng nghe xong những lời này một chút đều bất động khí, phản đến Ôn Tuần nói: "Ngươi nói này đó ta đều minh bạch, ta cũng nghĩ tới, bất quá nhà ta phó lỗi là cái ngoan, cố tính tỉnh, ai nói đều không nghe. Ngươi không biết, hắn biết ta mang thai sau kia cao hưng kính nhi cũng đừng để ra, phi ổ nào làm ta cho hắn tái sinh cái khuê nữ, hắn liền thích khuê nữ không thích nhi tử, ngươi nói hắn các bẻ không các bẻ đi." Chu Tư Ninh một bộ ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Bất quá cũng may chúng ta cùng bà bà bên kia phân ra, chúng ta hai vợ chồng tưởng sinh nhi tử liền sinh nhi tử, tưởng sinh khuê nữ liền sinh khuê nữ, không có người khác khoa tay múa chân châu ngồi. Ngươi còn đừng nói, ngươi vừa mới nói thật đúng là đối, dưỡng nhi tử có gì chỗ tốt ra, chờ lớn còn phải cho hắn xây nhà cưới vợ, sau đó cưới tức phụ liền đã quên cha mẹ, thật đúng là không bằng nhiều sinh mấy cái khuê nữ, cấp một ngụm ăn liền nuôi xuống lớn. Còn có thể đổi không ít lễ hỏi trở về cũng không tính mệt. Chính yếu chính là khuê nữ đều nhớ thương nhà mẹ đẻ, nhà ta phó lôi nói, hắn nếu là có 3 năm cái tiểu áo đông, nửa đời sau liền không lo. Chương 341 khen ra hoa tới. Từ ngày đó đem văn dai khí đi rồi, Chu Tư Ninh lại tiếp đai mấy sóng đánh đến thăm danh nghĩa, kỳ thật tới xem náo nhiệt hàng xóm. Chu Tư Ninh trên cơ bản vẫn là kia bộ cán, nhà nàng là nam nhân làm chủ. Phó lôi đau lòng nàng không cho nàng đi ra ngoài làm việc, nàng chỉ có nghe phần. Chờ phó ra rốt cuộc ngừng nghỉ sau, nàng nhịn không được tưởng, chính mình có phải hay không tính cách có chút không tốt, vì cái gì nàng ở đâu cũng chưa giao cho quá gì chi tâm bằng hữu đâu, quanh thân đều là chút chờ xem nàng chê cười người. Phó lôi xem tức phụ vì điểm này sự thương não, trực tiếp cấp ra đáp án. Người chính là bởi vì quá hoàn mỹ, đến chỗ nào đều bị người ghen ghét. Người lại Nữ nhân kia tâm nhãn cũng liền trôn kim đại, ai nhìn ngươi như vậy ưu tú có thể thật sự cao hứng, ai nhìn ngươi gả cho ta tốt như vậy nam nhân có thể không mắc khí, ai nhìn ngươi sinh nhà ta bảo bối như vậy đáng yêu khuê nữ có thể không đỏ mắt. Này một bút bút thêm lên, ngươi tưởng cùng nhân ra làm tốt bằng hữu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chu Tư Linh có chút vô ngữ, ngươi khen ta liền khen ta, vì sao còn phải đem chính ngươi mang theo đầu? Ta liền như vậy hoàn mỹ. Trực trực trực. Ngươi sao còn không có nghe hiểu đâu, ta không phải đều nói sao. Ngươi gả nam nhân cố ra sẽ đau tức phụ, ngươi xem ai ra nam nhân có thể so sánh được với. Ngươi sinh khuê nữ thông minh lanh lợi hoặc bát hiếu động, ngươi xem ai ra hải tử so được với. Sau đó chính ngươi còn như vậy có khả năng, một người liền tránh như vậy nhiều tiền, ngươi xem ai có thể so được với. Ngươi không yêu tú ai yêu tú. Phó lội khen tức phụ kia đều có thể khen ra hoa tới. Chú Tư Ninh gật gật đầu. Chiều hắn nói như vậy, chính mình xác thật rất ưu tú, ở cái này niên đại, gà cho người sau muốn phòng có phòng muốn xe có xe, trong tay còn có bó lớn tiền tiết kiệm, trong nhà không có bà bà rào hợp, nàng chính là lớn nhất cái kia, nam nhân nghe lời, hài tử thông minh, xác thật xem như thời đại này nhân sinh người thắng. Người nói như vậy ta liền minh bạch, người nói ta cũng không thể vì giao mấy cái bằng hữu liền trì trệ không tiến A, như vậy xem. Ta đời này phòng trừng liền không gì bằng hưu duyên nhi, ai? Chu tư ninh thương Xuân Thu buồn nói. Hắc hắc, bằng hưu kia ngoạn ý muốn hắn làm gì, lại không thể ăn không thể uống, ngươi có ta còn chưa đủ sao mà. Này hai vợ chồng, da mặt đều từ bỏ, các loại thương nghiệp lẫn nhau phủng, nói khí không xuyễn, nghe mặt không đỏ, xem như tuyệt phối. Thực mau, người nhà đội việc này liền rơi xuống thật chỗ, chính phủ cấp phân phối đất hoang đã đúng chỗ. Xây thành một công ty cố ý chịu rất một bộ phận công nhân, đem muốn tổ chức xưởng cùng trại nuôi heo đều che lại lên. Bởi vì đậu hủ xưởng cùng ép du xưởng là vì nhân dân phục vụ, cho nên che đến người nhà khu quanh thân. Mà trại nuôi heo suy xét đến vệ sinh cùng hương vị vấn đề, che đến kia phiến đất phần trăm đông xưởng, xem như ở toàn bộ người nhà khu một góc, rời nhà thuộc khu cuối cùng một loạt phòng ở không sai biệt lắm cũng đến có 10 tới phút khoảng cách, xem như rất xa. Xa nhất vẫn là kia phía đất hoang, rời nhà thuộc khu bên này không sai biệt lắm phải có 20 dặm tả hữu nếu là làm người nhà nhóm chân đi nói, kia ngày này đều không cần làm gì, qua lại phải chiếm đi nửa ngày thời gian. Xây thành một công ty suy xét về đến nhà thuộc vất vả, cũng là tài đại khí thô, trực tiếp hướng thượng cấp đánh báo cáo, không mấy ngày liền mua hai đài máy kéo trở về. Hiện tại máy kéo tương đương với đời sau đại buôn, không nên nói so đại buôn còn yêu. Hơn nữa so đại buôn công năng nhiều. Khai hoang thời điểm, phía sau thay xe trượt tuyết, trượt chân một chuyến liền đủ công nhân làm một ngày, ngày thường còn có thể lôi kéo công nhân qua lại, đại đại tiết kiệm thời gian. Quả thực chính là khai hoang trồng chọn chuẩn bị vũ khí sắp bén. Chú Tư Ninh xác định không đi người nhà đội sau, nàng ở nhà cũng bận việc lên. Chiều thời gian đem trong nhà chuồng heo hảo hảo thu thập một chút, hầm năm trước lên men thức ăn chăn nuôi còn có một ít vô dụng xong Mùa đông thời điểm không hảo thu thập, hiện tại thời tiết hảo cũng không đóng băng, nàng liền lôi kéo phó lôi, dùng một vòng tả hữu thời gian, đem hầm dư lại những cái đó thức ăn chăn nuôi đều cấp thanh đi ra ngoài. Loại này heo thức ăn chăn nuôi là lên men, đại khái lên men một tháng tả hữu nó sở hàm dinh dưỡng thành phần là tốt nhất, lúc sau theo lên men thời gian càng dài, bên trong sở hàm dinh dưỡng thành phần liền càng ít, cho nên nó không dễ tổn trữ quá dài thời gian. Chú Tư Ninh nghĩ hiện tại bên ngoài cỏ lau còn nộn, đây là chứa đựng thức ăn chăn nuôi hảo thời điểm, vì thế liền đem hầm đã không gì dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi đều thanh đi ra ngoài, thuận tiện cấp dùng 2 năm hầm làm một lần hoàn toàn tiêu độc. Trong lúc này, phó lội cưới xe đạp đi một chuyến lần trước bán heo con cái kia thôn, không, hiện tại đã là đội sản xuất, kết quả thất vọng mà về, nhân ra ở thiếu lương thời điểm, đã đem đội sản xuất heo đều giết, hiện tại đừng nói tiểu trừ Chính là heo mẹ cũng không có một đầu Phó lôi chưa từ bỏ ý định Ở chung quanh chuyển động Kết quả chờ hầm đều rửa sạch xong rồi Hắn bên này còn không có nhìn đến heo con đâu Gặp được nan để giải quyết không được Chu tư ninh không nói hai lời Đem cái này gian khổ nhiệm vụ Trực tiếp liền ném cho chu kế quốc Dù sao hắn là nam chủ Chỉ cần hắn đi Chính là nguyên bản không heo Ông trời cũng sẽ cho hắn thân nhi tử làm ra mấy đầu heo Chu kế quốc đến là không chối tử Bởi vì hắn đã tiếp đơn vị nhiệm vụ, chính là cấp người nhà đội trại nuôi heo mua heo con. Nếu nhiệm vụ nội dung đều là giống nhau, như vậy mang lên nhà mình mấy đầu tiểu trư, cũng không phải gì đại sự. Chú Tư Ninh hai vợ chồng đem mua heo con sự giao cho chu kế quốc sau, bọn họ liền bắt đầu bận việc cắt cỏ đau. Hậu viện hầm chính là đều quét sạch, lập tức heo con liền phải đúng chỗ, thức ăn chăn nuôi cũng cần thiết lập tức bắt đầu chuẩn bị. Được rồi, người đi làm đi. Ta chính mình tại đây là được, chờ giữa chưa tan tầm ngươi lại đến tiếp ta. Chú Tư Ninh ăn mặc một thân cùng loại với áo bờ lật trắng quần áo, chỉ là mặt trên cũng không phải là màu trắng, cổ tay áo cùng và táo chỗ đều bị màu xanh lục chất lỏng nhiễm loang lổ điểm điểm. Phó lỗi nhìn tức phụ có chút không yên tâm, ta còn là thỉnh hai ngày già đi, ngươi một người thời điểm ta đều không yên tâm, hiện tại trong bụng còn suy một cái, làm chính ngươi tại đây làm việc, ta chính là đi làm cũng thượng không ngừng nghỉ. Không cần, thỉnh cái gì giả A hiện tại có này công nghệ cao, ta cắt cỏ lau đều không cần không lưng, chính là qua lại đi mấy tranh, căn bản mệnh không, người giữa chưa đẩy xe lại đây giúp ta vận trở về là được. Chú Tư Ninh trên người treo một cái cùng loại điện ảnh nhìn đến quá địa lôi dò xét khí đồ vật, thật dài cột một đầu cột lấy một khối giống quạt đầu giống nhau đồ vật. Đây là chu kế quốc chế tác giản dị bản cắt thảo khí, tham khảo đời sau bất động sản công nhân làm cỏ cái loại này công cụ. Đơn sơ điểm, bất qua sát thật so dùng lươi hái cắt cỏ lao hiệu suất cao nhiều, còn không cần phong lưng. Đến nỗi nhiên liệu, cái này chính là phó lội phụ trách, hắn một cái đường đường kho hàng người giữ kho, nếu là điểm này dầu đi hê đều lộn không đến, kia cũng thật xong rồi. Phó lội nhìn nhìn trung quanh, một mảnh cỏ lao đãng, trung quanh cây số nội đều nhìn không tới một người, làm tức phụ một cái thai phụ tại đây làm việc hắn thật đúng là không yên tâm. Hành, người làm, Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, đừng cạnh mạnh, đừng quên ngươi trong bụng còn có một cái đâu. Ta đi đơn vị chuyển một vòng, nếu là không gì sự, ta liền sớm một chút lại đây. Được rồi, ta lại không phải tiểu hài tử, này đó đều biết. Chu Tư Ninh không kiên nhẫn vây vây tay. Phó lôi cũng là không có biện pháp, này tức phụ hiện tại tính tình lớn đâu, hắn cũng không thể treo vào. Cùng tức phụ công đạo hảo, hắn lúc này mới cười xe hướng đơn vị chạy. Chương 342 rất có tư vị. Tới rồi đơn vị, phó lôi vào chính mình giá trị ban thất liền đem trên bản ký lục biểu cầm lên, lật xem hạ hôm nay muốn vào hóa cùng ra hóa nội dung. Hắn như như mày, nay cái buổi sáng thật đúng là có một đám bó cửi muốn ra kho, đã chào hỏi qua, lúc này hắn thật đúng là không hảo bỏ gánh. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình đám người lại đây nhận hàng. Đám người trong quá trình, hắn trong lòng bực bội, chỉ có thể trong ngoài hạt chuyển động. Chờ nhìn đến nhà kho rửa tưởng trồng mấy cái mỡ lợn thùng sau, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình có khả năng điểm gì. Vì thế hắn chạy nhanh hồi chính mình văn phòng, lục tung tìm ra một cái trống không đồ hộp cái chai, sau đó cầm một tiết đuổi lớn lên cao su lưu hóa cái ống, đi đến thùng sang biên, mở ra mặt trên tiểu cái, đem cái ống cắm đi vào. Sau đó nắm lên lộ ở bên ngoài một đầu, dùng sức hướng trong thổi bay, hai ba khẩu sau chạy nhanh đem cao su lưu hóa cái ống phóng tới đồ hộp cái chai, lập tức liền có chất lỏng từ cái ống chảy ra. Bình thủy tinh không nhiều lắm, phó lôi nhìn đồ hộp cái chai muốn đầy, ruôi tay liền đem cắm đến thùng xăng kia đầu cái ống cấp tốn ra tới, bên này chảy ra chất lỏng chậm rãi dừng lại. Phó lôi đem cái ống từ đồ hộp cái chai rút ra, tới rồi bình khẩu thời điểm còn run run, sau đó đem cái nắp ninh thượng, cái ống trên hảo, trong khoảnh khắc kho hàng lại khôi phục nguyên dạng Hắn cầm cái chai cùng cái ống đi vào văn phòng, lúc này bên ngoài vang lên tiếng người. Phó lôi không chút hoang mang kéo ra ngăn tủ đem đồ hộp cái chai cùng cái ống đều bỏ vào đi, cửa văn phòng đồng thời bị người từ bên ngoài đẩy ra. Này đó đại quê mùa, nhưng không ai sẽ gó cửa, đều là đẩy cửa liền tiến. lão phó, chúng ta tới lánh bó tủi, trước cái chúng ta đầu đánh với ngươi so chiều hô đúng không? Phó lôi đem ngăn tủ môn quan hảo, lúc này mới đứng lên cười nói. Nói qua, ta đang chờ các người đâu. Vậy là tốt rồi, ta chạy nhanh, công trường bên kia còn chờ đâu. Hành, ta đây liền cho các người mở cửa. Phó lôi đi ra ngoài cho người ta khai nhà kho đi. Tới nhân thủ chân nhanh nhẹn, mấy cái qua lại liền đem bó tủi dọn xong rồi. Phó lôi giữ chặt phụ trách cái kia ký tên, lúc này mới tính xong việc. Đem người tiện đi sau, phó lôi trở lại văn phòng, lại tới khai cửa tủ, tìm được một cái bố túi. Đêm hôm nay mới vừa rót dầu đi hê trang đến bên trong, sau đó xách theo túi tử liền chạy lấy người. Chờ hắn tới rồi tức phụ cắt cỏ lau địa phương, liền xem ven đường đã mã hảo một chồng cỏ lau côn, mà hắn tức phụ còn ở phía trước, cột thượng quạt đầu còn ở ô ô chuyển động. Hắn đem xe đạp đình hảo, đi lên liền tiếp nhận tức phụ trong tay cột, người đi một bên nghỉ ngơi, ta tới. Chu Tư Ninh cũng không cùng hắn đoạt, trong tay này ngoạn ý làm khởi sống tới là rất nhanh. Nhưng là thứ này thực sự có điểm trầm, đoan trong chốc lắt còn hành, đoan thời gian dài, cánh tay liền có chút bắt không được. Người sao tới sớm như vậy đâu, xin nghỉ. Chú Tư Ninh lắc lắc cánh tay, người cũng sau này nhích lại gần, sợ chấn hại. Không xin nghỉ, buổi sáng liền có một đám bó tuổi ra kho, ta làm song sống xem không gì sự liền tới đây. Phó lôi hơi hơi nghiêng đầu cùng tức phụ nói chuyện, nhưng là đôi mắt còn nhìn chầm chằm qua đầu. Thứ này vẫn là có nhất định lực sát thương, cho nên thao tác lên vẫn là phải cẩn thận. Tâm tắc, liền ngươi đi làm như vậy sơ cá, các ngươi lãnh đạo biết không? Chu Tư Ninh cùng hắn nói giỡn. Hắn có biết hay không có thể sao mà, hắn so với ta còn có thể hơn đâu. Phó lôi cười nhạo một tiếng, nếu không nói này lãnh đạo mang không mang hảo đầu rất quan trọng, tưởng hắn mới vừa đi làm thời điểm cũng là cái đỉnh đỉnh tốt đồng chí, chưa bao giờ đến trễ không còn sớm lui có việc đều là ấn quy củ sinh nghỉ, kết quả đi theo tiểu chủ nhiệm thủ hạ không đến nửa năm, hắn liền hôn thành lao bánh quẩy. Nhân ra là lãnh đạo, ngươi này tiểu binh còn tưởng cùng nhân ra so. Chú Tư Ninh không người hợp lại một phùng có đau, sau đó ngồi đi lên. Ta cùng hắn so gì, kia lại không phải gì người tốt, ta cùng cái loại này người liền không phải một đường, bất quá ta thật đúng là không sợ hắn, hắn nếu là dám không có việc gì tìm việc. Ta lập tức một phòng cử báo tin đệ đi lên, nhìn đến thời điểm là hắn xui xẻo vẫn là ta xui xẻo. Làm thời gian dài như vậy người giữ kho, xem việc nhiều, không ngốc người đều đến nghĩ vì chính mình tính toán. Ít nhất nếu là về sau có việc không thể làm chính mình chịu liên lụy, phó lối có ra có nghiệp, nhưng không cùng kiểu chủ nhiệm xả cái kia. ân Hảo, người đây là không đánh vô chuẩn bị trượng A, Hảo đồng chí. Chu Tư Ninh cảm thấy rất có cảm giác thành thiểu. Nam nhân vừa đến cái này cương vị thượng thời điểm kia chính là thật thành thật, nàng ở phía sau không biết lãng phí nhiều ít miệng lươi, một chút một chút giáo, rốt cuộc hiện tại giáo có điểm bộ ráng. Chú Tư Ninh không phải giáo phó lôi học cái xấu, mà là dạy hắn tự bảo vệ mình, ở cơ quan công tác, người quá thành thật không được, quá láo cá cũng không được, giống phó lôi như vậy liền tốt nhất, ta không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự. Hai vợ chồng biên tán gấu biên làm việc, Xem thời gian không sai biệt lắm, phó lôi lúc này mới ngừng máy móc, đầu tiên là đem đồ hộp cái chai dầu đi hế gen đảo đến quạt trước, sau đó mới đem trên mặt đất cỏ lau bế lên lui tới xe đạp thượng bó. Một xe khẳng định là đẩy không quay về, Chu tư ninh trước đi theo hắn cùng nhau về nhà, chờ tới rồi ra sau, nàng nấu cơm, hắn tá cỏ lau sau lại đi tăm tranh, lúc này mới đem buổi sáng cắt đến cỏ lau đều vận trở về. Cơm nước xong sau. Hai vợ chồng lôi đã bất động ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều phó lôi đi làm, chú Tư Ninh không ở đi ra ngoài, mà là đến hậu viện đem buổi sáng cắt cỏ lao dùng đại giao cầu một phen đem chạm thành đoán ngắn. Cái này sống được ngồi ở băng ghế thượng, hoa bụng, làm trong chốc lát nàng liền không thể không buông tay thẳng tắt eo, trong bụng còn có một cái đâu, cần thiết chú ý. vừa lúc hậu viện mấy cái lu nước dòi bỏ cũng nên thu, nàng bất thời giờ thu một đợt. Hiện tại là giữa hè là rồi trùng này sinh tốt nhất thời tiết, vì có thể cho trong nhà chim cút ra tăng dinh dưỡng, nàng năm nay một hơi dưỡng tam lưu. Thời tiết này, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều phải thu một lần, 1/4 trực tiếp liền uy chim cút, dư lại 3/4 đều làm nàng hong khô gửi lên, mùa đông chim cút liền toàn chỉ vào này đó chứ hàng. Liên như vậy, khô khô cái này, khô khô cái kia, một buổi trưa thời gian liền như vậy đi qua. Chờ nàng bóp điểm làm tốt cơm chiều thời điểm, Phó lôi lánh khuê nữ về nhà. mụ mụ làm tốt cơm sao, ta hảo đói nga. Phó bảo bối vào sân liền bắt đầu hướng trong phòng chạy, biên chạy còn biên tê ơ. Làm tốt, chạy nhanh đi rửa tay. Chu tư ninh cũng không quay đầu lại phân phó một tiếng. Phó lôi đi tới một loan thân đem khuê nữ vứt tới rồi trong lòng ngực, còn vứt vứt, nói, ngươi cái nha đầu thúi, qua cầu rút vắn à, trên đường ba ba này ba ba kia Một hồi ra liền đem ngươi ba ném sau đầu đi đúng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ha ha ha phó bảo bối bị ba ba vứt cao cao, cao hứng mà khanh khách cười không ngừng, chờ ba ba bung nàng phải cho nàng rửa tay thời điểm, nàng còn la hét muốn chơi. Phó lôi tức giận gõ nàng một chút, ngươi không phải đói bụng sao. Hắn hướng nhà ở ngầm ngắm, chạy nhanh, nếu không trong chốc lát mẹ ngươi nên thu thập hai ta. Phó bảo bối cũng đi theo rụt rụt vai. Xem ra này cha con hai ở mẹ nó thuộc hạ kiếm ăn đều không dễ dàng a Các người ra hai lại nói ta gì đâu, đừng cho là ta cách khá xa liền nghe không được à, chạy nhanh vào nhà ăn cơm. Chu Tư Ninh mới vừa đi tới cửa chuẩn bị gọi người, liền xem hai cha con này đầu tiến đến cùng nhau nói nhỏ đâu, vừa thấy khuê nữ kia động tác nhỏ liền biết khẳng định chưa nói gì lời hay. Ai, tới. Cha con hai chăm miệng một lời. Hai người lẫn nhau nhìn nhìn. Sau đó đều lộ ra đại đại cười cười, hi hi ha ha tay cầm tay vào nhà đi. Chu Tư Ninh nhìn này đối cùng bệnh tâm thần giống nhau cha con, nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Cuộc sống này quá, thật sự là rất có tư vị a Chương 343 thật sự hảo sao. Đều nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, phó lôi cùng Chu Tư Ninh này hai vợ chồng, một cái chỉ huy một cái xuất lực, này sống làm cũng là hiệu suất cực cao, ha ha. Chính yếu là có kia đem cắt thảo vũ khí sắc bén ở, chờ chu kế quốc đem tiểu trư cho bọn hắn chuyển tới thời điểm, hậu viện hầm đã làm cho bọn họ lấp đầy ba cái. Bất quá này còn xa xa không đủ, nhìn mãn chuồng heo chạy loạn tiểu trư, phó lôi phát ngoan, cần thiết mau chóng đem hậu viện sở hữu hầm đều lấp đầy mới được, nếu không liền dựa vào chính mình về điểm này tiền lương, chỉ sợ dưỡng không sống này đó ngoạn ý nhi a Đúng rồi, còn chưa nói đâu. Lần này Chu Kế Quốc đi ra ngoài thu hoạch pha phòng, tổng cộng lộng trở về hơn 30 đầu heo con, kết quả giao cho nhà nước liền 10 đầu, dư lại đều làm hắn sấn nửa đêm trời tối, vận về nhà tới. Chu Tư Ninh giữ nhà có nhiều như vậy đầu tiểu trư đương nhiên cao hứng, tiểu trư càng nhiều đã nói lên đến nàng thu vào càng nhiều, chính là phó lỗi lại đã phát dầu, tổng cộng 25 đầu heo, thật không phải số lượng nhỏ a. Ngươi nói một chút ngươi làm là gì sự? Sao lập tức lộng trở về nhiều như vậy heo con đâu, ngươi lại không phải không biết ngươi đại tỷ hiện tại lại hoài, làm không được việc nặng, này đó nào hầu hạ lại đây. Phó lôi tìm đại cứu tử hưng sư vấn tội. Bởi vì này đó tiểu trư, hắn trên vai gánh nặng đống nhiên tăng thêm không ít, hiện tại hắn liền tính là về nhà, cũng không dám thật sự nghỉ ngơi. Này không mới vừa về nhà liền chạy nhanh lôi kéo đại cứu tử cùng hắn cùng nhau ở hậu viện chẳng có lao đoạn. Thứ này cắt trở về vẫn là đến mau chóng xử lý tốt, nếu không hơi nước sói mòn quá nhiều nói, chất dinh dưỡng cũng không nhiều ít, như vậy thức ăn chăn nuôi chính là cấp heo ăn heo cũng không dài thịt, cho nên trên cơ bản mấy ngày này đều là tức. Phụ buổi sáng đi cắt, hắn vội vàng giữa trưa thời điểm đi đem cỏ lau vận về nhà, tức phụ buổi chiều không có việc gì thời điểm liền chảm một ít, dư lại chờ hắn tan tầm trở về làm. Dù sao buổi tối khẳng định là muốn đem cùng ngày cắt tới cỏ lao hạ đến hầm mới được. Tỷ của ta làm không được việc nặng không phải còn có ngươi sao, sao mà, còn muốn cho tỷ của ta chính mình làm à. Chu kế quốc một bên đem trong tay rơm dạ có tiết tấu hướng giao cầu phía dưới đưa, một bên ngữ khí bất thiện nói. Hán đương nhiên biết đại tỷ hiện tại không thể làm việc nặng, chính là như vậy có thể buông ra tay chân đại làm thời điểm không nhiều lắm, hơn nữa trong nhà còn có tỷ phu giúp đỡ. Hắn lúc này mới hạ nhẫn tâm. Ngươi đừng ở kia không có việc gì tìm việc, ngươi xem ta gì thời điểm có rảnh làm ngươi tỷ làm việc. Phó lôi trừng lớn trong mắt, nói hắn gì đều được, nghi ngờ hắn đau tức phụ tâm, đó chính là kiên quyết không cho phép. Ha ha, cho nên à, ta suy nghĩ cơ hội khó được, dù sao ngươi sức lực không chỗ xử, liền nhiều mua mấy đầu tiểu trư trở về cho ngươi dưỡng. Chu kế quốc mới không sợ hắn, nói ra nói cũng tức chết người không đền mạng. Gì cơ hội? Phó lôi bắt được lời nói trọng điểm. chu kê quốc đương nhiên không thể cùng hắn toàn nói thật, chỉ đem tưởng tốt lấy cớ nói ra, tạo ý tứ là ta hiện tại chiếm mua xăm cái này thiếu, đi ra ngoài mua tiểu trư cũng phương tiện, chờ heo dưỡng thành, hướng bán đứng thời điểm cũng có thể tìm được người mua, người chỉ cần ở nhà đem heo dưỡng hảo liền xong việc, thật tốt. Phía trước trong nhà dưỡng heo không hảo thường xuyên mua heo con, chỉ có thể chính mình dưỡng heo mẹ hạng. Cái này chu kỳ liền tương đối dài quá, hơn nữa cũng không có khả năng một chút dưỡng nhiều lao heo mẹ, cho nên liền hạn chế nuôi dưỡng quy mô, chờ dưỡng thành, trộm đạo bán heo cũng là chuyện này. Trung quanh liền như vậy mấy cái đơn vị, thường xuyên bán heo sẽ khiến cho người khác hoài nghi, cho nên bọn họ trên cơ bản chính là đánh một thương đổi một chỗ, tuy rằng tạm thời xem không thành. Vấn đề, nhưng là chung quy không phải lâu dài biện pháp. Người nói đến nhẹ nhàng. Thượng mồm mép chạm vào hạ mồm mép này heo liền dưỡng hảo sao mà, dưỡng heo thao nhiều ít tâm phí nhiều ít lực ngươi không biết ta, lập tức lộng nhiều như vậy đầu tới, ngươi là tưởng mệnh chết ta đúng không? Phó lôi tới khi bắt một phen cỏ lau đoạn ném qua đi. Nhớ trước đây hai người bọn họ vẫn là một đường công nhân thời điểm, đại cứu tử luôn là giúp đỡ huy heo, hiện tại đến là đã quên lúc trước vất vả. Hắc hắc, ta này không phải xem ta đại tỷ mang thai. Sợ ngươi kia một thân sức lực không chỗ xử, cố ý cho ngươi tìm điểm sự sao. Chu Tư Ninh vẻ mặt cười xấu xa. Đại tỷ phu nhiều dính chính mình đại tỷ hắn chính là biết, không đem hắn một thân trải qua đều hết sạch, hắn ở bên ngoài như thế nào có thể yên tâm đâu. Đây cũng là hắn hiện tại mỗi ngày ở bên ngoài chạy kiến thức nhiều, mới có như vậy bất an. Đại tỷ phu hiện tại cũng không phải là bình thường công nhân, tốt xấu ngồi văn phòng. Hiện tại nữ hài tử tuy rằng không có sao thị như vậy đáng sợ, nhưng là cũng không giữ được có chút muốn chạy lối tát, cho nên vẫn là không thể không phòng, tốt xấu không thể làm đại tỷ mất cả người lẫn của. Người hốn đàn này ngoạn ý, suốt ngày liền không nghĩ tốt. Phó lôi sao có thể xem không hiểu đại cứu tử là ý gì, lại nói đại cứu tử cũng không che che, hắn bản thân cũng không gì tâm điệu ra hắn giảo, đó là thật sự toàn tâm toàn ý cùng tức phụ sinh hoạt, cho nên tuy rằng ngoài miệng hắn giận, Bất quá trên thực tế trong lòng một chút khí không có. Cấp tức phụ kiếm tiền, hắn cao hứng đâu Ba ba, cứu cứu ăn cơm. Phó bảo bối đặng đặng đặng từ trước mặt chạy đến hậu viện tới kêu người. Tiểu gia hỏa hôm nay không dùng tới nhà trẻ, một ngày đều cùng tiểu trùng theo đuôi giống nhau đi theo mụ mụ trước sau chuyển động. Hiện tại có thể bất thời giờ lại đây gọi người đúng là khó được. Được rồi, bảo bối mau tới kéo ba ba một phen. Phó lỗi lập tức đem trong tay đồ vật ném, cũng mặc kệ đại cứu tử trong tay còn có nửa thanh không chạm xong cỏ đau, rỗi bàn tay to đi ra ngoài cùng khuê nữ làm nũng. Phó bảo bối không lừa thời điểm kia cũng là cái đỉnh tốt hài tử, xem ba, ba có khó khăn, đương nhiên động thân mà ra. Chỉ là nàng này tiểu thân thể đối với phó lỗi cái này đại đống tới nói có chút đơn bạc, liền xem nàng hự hự tún nửa ngày, hắn 33 mới vừa nâng lên tới nửa cái mông. Ba ba. Ngươi ăn quá nhiều, về sau vẫn là ăn ít điểm, đem ăn ngon đều nhường cho bảo bối đi. Chờ rốt cuộc đêm ba ba kéo tới sau, phó bảo bối xoa xoa trên đầu mồ hôi, một bộ tiểu đại nhân bộ ráng bắt đầu dạy bảo. Trên mặt đất còn cầm nửa thanh cỏ lau chu kế quốc nhịn không được phụt một tiếng cười. Nên, làm ngươi khi dễ ta đại cháu ngoại gái, về sau đều không cho ngươi ăn ngon. Hắn nói xong quay đầu liền cùng bảo bối lộ ra một cái nhất sán lạn tươi cười, bảo bối a Ngươi tới đem cứu cứu cũng kéo đến đây đi Cứu cứu nhưng không ngươi ba ba như vậy có thể ăn Kéo ta ngươi khẳng định không dùng được như vậy đại lực khí Phó bảo bối không nghĩ tới cứu cứu cũng làm nàng hỗ trợ Tiểu gia hỏa có chút không vui Ngẩn đầu nhìn xem ba ba Lại túi đầu nhìn xem đáng thương vô cùng cứu cứu Cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm tới nói Cứu cứu chúng ta tiểu Ăn nhiều ba ba dư lại kia phân ăn ngon là đủ rồi Ngươi ăn ngon vẫn là chính ngươi lưu chứ ăn đi Như vậy ngươi liền sức lực lớn, khẳng định có thể từ trên mặt đất chính mình lên. Sau đó nàng giống như sợ cứu cứu thai nói chuyện dường như, lôi kéo ba ba liền chạy nhanh hướng phía trước chạy, ba 33 chúng ta trước vào nhà đi, nếu không mụ mụ lên sinh khí. Chu kê quốc trận mắt há hốc mồm nhìn kia tra còn hai bóng dáng, phó bảo bối ngươi cái không lương tâm, ta trước kia bạch đối với ngươi hảo. Phó bảo bối nghe được cứu cứu chu lên, nhịn không được rụt rụt vai. Hàng đầu cùng ba ba giải thích, ba ba, ta ngày thường đối cứu cứu có phải hay không cũng có thể hảo. Ý tứ ta cũng không phải là không lương tâm. ân Phó lỗi mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ta thích nhất mụ mụ, cho nên đối mụ mụ tốt nhất, sau đó chính là ba ba, cứu cứu so ba ba liền ít đi như vậy một chút. Phó bảo bối so đo chính mình thồ béo tay nhỏ chỉ. Phó lỗi nhìn khuê nữ một lời khó nói hết. Những lời này ngươi liền không thể ở trong lòng ngấm lại đừng nói ra tới sao, như vậy kích thích cha ngươi thật sự hào sao. chương 344 chúng ta sợ lãnh. Lập tức dưỡng nhiều như vậy heo, phó lôi cảm thấy trên người áp lực có chút đại, bất quá lại không nghĩ mang thai tức phụ đi theo hắn nọc lòng, chỉ có thể hiên lặng đem áp lực biến thành động lực, ném ra cánh tay dùng sức làm. Hắn ghét bỏ phía trước lưu trình có chút chậm, dứt khoát đem nhà kho qua lại vận hóa dùng xe ba bánh mượn ra tới. Sau đó sáng trưa chiều bất thời giờ đi bên ngoài cắt một xe cỏ lau trở về, như vậy hắn tức phụ cũng không cần đỉnh Đại Thái Dương đi bên ngoài làm việc, ban ngày liền ở nhà đem cắt trở về cỏ lau trảm thành đoạn liền hảo. Chờ chu thiên thời điểm, hắn đem chu kế dân kêu về nhà, hai anh em làm một trận. Rốt cuộc ở một tháng sau, hậu viện sở hữu hầm đều làm hắn cấp lớp đầy. Chỉ là cái này sống không phải làm xong liền tính, nó là cái trường kỳ kiên trì công tác. Chỉ cần chuồng heo còn dưỡng heo, kia hầm thức ăn chăn nuôi chỉ biết một chút điểm giảm bớt, ở bên ngoài còn có cỏ lao thời điểm, hắn liền phải tùy thời chuẩn bị, không ra một cái hầm tới, hắn liền phải bằng mau tốc độ đi lấp đầy nó. Bận việc hơn một tháng, trong nhà hết thể rốt cuộc lại đi lên quý đạo. Ở 8 tháng phân thời điểm, ứng chu Tư Ninh yêu cầu, chu kế quốc có trộm đạo vận trở về một đám heo con, cái này tính thượng cách vách cái kia chuồng heo, cũng trang không dưới trong nhà này lao chút heo. Phó lôi không thể không lại mặc giáp trụ ra trận, không biết ở đâu lộng điểm gạch trở về, dùng ba cái buổi tối, đem cách vách cũng chính là chu kế quốc phân đến cái kia phòng ở hậu viện đóng thêm một cái đại chuồng heo. Không hổ là chuyên nghiệp, này chuồng heo xây không tồi. Chú tư ninh không chút nào bùn xỉn đại khen đặc khen. nay tính gì, thời gian quá đuổi, ta liền đơn giản sửa sang lại, trước dùng đi, chờ ta đảo ra chống không, hảo hảo nhặt đến nhặt đến. Ở mùa đông trước sao nói cũng đến đem giữ ấm làm tốt, nếu là đem heo đông lạnh hỏng rồi, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Phó lôi bị khen có chút lâng lưng, bất quá còn chưa quên nói nói kế tiếp muốn làm công tác, rốt cuộc dưỡng heo không thoải mái, dưỡng một đám heo liền càng vất vả, hắn nếu trả giá, liền tưởng có thể được đến tương ứng thu hoạch, cũng không thể bởi vì giá lạnh mà đã chịu không cần thiết tổn thất. Tháng 10, nhóm đầu tiên 25 đầu heo có thể ra lan. Chu kế quốc đem heo trở đi đồng thời, lại cấp vận trở về 20 đầu tiểu trư, liền như vậy, trên cơ bản 2 tháng tiến một đám tiểu trư, 2 tháng ra một đám thành heo, chờ tới rồi ăn Tết thời điểm, Chu Tư Ninh trong tay đã nắm chặt 8000 nhiều khối, này thật đúng là tiền mồ hôi nước mắt a, mặt trên dính đầy Phó Lôi đồng chí mồ hôi và máu. Chờ thêm năm sau, Phó Lôi đồng chí liền dùng này đó tiền mồ hôi nước mắt đem tức phụ đưa đến vệ sinh sở, nhà hắn nhị bảo muốn sinh. Có một lần kinh nghiệm, lần này toàn bộ quá trình đều phi thường có chất tự, phi thường thuận lợi, Chu tư ninh ở đại niền sơ năm thời điểm, vì phó lỗi lại sinh cái đại béo khuê nữ. Phòng sinh ngoại, chu kê quốc ga nủi vô vô đại tỷ phu bà vai, đối với hắn nói, đại tỷ phu, ngươi không phải cái loại này ngu muội vô tri người, hẳn là biết sinh nam sinh nữ nam nhân nói tính. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là chồng dưa được dưa trồng đầu được đầu, ngươi bỏ vào đi chính là cái hẳn dưa. Chờ nhiều khai ra cái hoa hương dương, tuyệt đối kết không ra dừa hấu tới. Phó lôi nghiêng về một bên hắn liếc mắt một cái, nói này đó vô nghĩa làm gì, ta không biết sao mà, cùng ngươi nói ta tức phụ chính là cho ta sinh cái na cha ta đều hiếm lạ, húng chi là cái đại khuê nữ đâu. Hắn nói xong ngạo kiều đi cạnh cửa bãi đi, muốn nhìn tức phụ gì thời điểm có thể ra tới, lại là cái khuê nữ, hắn sợ tức phụ thương tâm, hắn cần thiết trước tiên cấp tức phụ an ủi. Chu kế quốc sờ sờ cái mũi, xem ra chính mình dư thừa, liền đại tỷ phu như vậy, phòng trừng đời này là chạy không ra đại tỷ ngũ chỉ sơn. Chờ từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận ta lót, nhìn bên trong đỏ rực không trường kỳ sợi lông tiểu nha đầu, chu kế quốc đột nhiên nói, kỳ thật sinh khuê nữ cũng khá tốt ha. Vô nghĩa, nếu không ta có thể làm ta tức phụ liên tiếp cho ta sinh khuê nữ sao, ta và ngươi tỷ đều thương lượng hảo, chúng ta sợ lãnh, cần thiết nhiều sinh mấy cái tiểu lão đông. Chu Kế Quốc từ đại cứu tử trong tay đem bảo bối khuê nữ nhận lấy, nhìn không được túi đầu hôn một cái. Mong 10 tháng, rốt cuộc nhìn thấy mặt. Chu Kế Quốc xem đại tỷ phu hôn tiểu khuê nữ một ngụm sau hốc mắt liền đỏ, chịu không nổi hô: "Ngươi đủ rồi à. lúc trước sinh phó bảo bối thời điểm ngươi liền không tiền đồ khóc, sao này đều cái thứ hai khuê nữ, ngươi còn khóc?" "Ngươi biết cái gì, đây là ta khuê nữ, ta nhìn hiếm lạu như thế nào?" Phó Lôi có chút ngượng ngùng. Dứt khoát ôm khuê nữ xoay người Không cho hắn nhìn Lúc này phòng sinh người từ bên trong đẩy ra Ra tới một cái hộ sĩ hô Ai là chu đại nha người nhà Lại đây tiếp một chút giường Phó lỗi lập tức đem trong tay Tã lót nhét vào đại cứu tử trong lòng ngực Sau đó một cái bước nhanh lẹn Đến phòng sinh cửa Ta là, ta là, ta là nàng ái nhân ân tốt Sản phụ lập tức liền ra tới Người tại đây hơi chút chờ một lát ta Hộ sĩ công đạo xong liền lại đi vào. ai, tốt, ta không đi, ta liền tại đây chờ. Phó lôi túi đầu không lưng, thái độ muốn thật tốt có bao nhiêu hảo, chính mình tức phụ còn ở nhân ra trong tay đâu, hắn dám chi mau sao. Chu kê quốc xem đại tỷ phu như vậy âm thầm buồn cười, bất quá đại tỷ phu đối đại tỷ cảm tình sâu như vậy, làm đệ đệ tới nói, hắn phi thường cao hứng, nhịn không được túi đầu cũng hôn non cháu ngoại gái, nhỏ giọng cùng nàng nói, nhìn đến không. Ngươi ba ba không cần ngươi, ngươi về sau á liền cùng ngươi đại cứu cứu hôn đi. Bởi vì không phải đầu thai, cho nên Chu tư ninh sinh thực thuận lợi, khôi phục cũng phi thường mau Sơ bảy buổi sáng, liền đem chính mình bao vây kín mít, bị phó lôi dùng xe đạp đẩy về nhà ở cư đi. Chú kê phú ở đại niên sơ mười thời điểm, cầm 10 cái trứng gà tới xem đại tỷ tới. Nay một năm hắn nhật tử quá đến không tồi, lao nương tiễn đi sau, trong nhà lại khôi phục bình tĩnh. Hắn tức phụ ở tháng chạp thời điểm cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử. Lúc ấy phó lôi biết tin như sau, cố ý sách một khối không sai biệt lắm nhị cân thịt đi nhìn nhìn. Này không chu toàn tư ninh sinh, chu kế phú là tới đáp lễ. chu kế phú ngồi ở tiểu băng ghế thượng, không được tự nhiên trà sắt tay. Đại tỷ phu ngươi cũng biết ta là gì tình huống, nhà ta ta cũng không làm chủ được. Này mời cái trứng gà cho ta đại tỷ bổ bổ thân mình, chính là cái kêu ý tứ. Hắn biết cùng đại tỷ phu cấp nhà mình đưa kia khối thịt so, chính mình kia lại đây 10 cái trứng gà xác thật có chút lấy không ra tay, chính là mẹ vợ liền cấp chuẩn bị này đó, hắn cũng là không có biện pháp. Phó lôi ha hả hai tiếng, những lời này hắn sao cảm thấy như vậy quen thai đâu, những lời này giống như đều thành chu kế phú thiền ngoài miệng, động bất động liền lấy ra tới nói nói. Nói này đó làm gì, đều là thật sự thân thích, nhiều thiếu. Ngươi đại tỷ còn có thể cùng ngươi so đo sao mà? Phó lôi nói khách khí lời nói, tốt xấu nhân ra là sách theo đồ vật tới cửa, đó chính là thiếp. Ha ha, không thể không thể, đúng rồi, ta nghe đại ca nói, ta đại tỷ lại sinh cái tiểu nha đầu. Đại tỷ phu ngươi cũng đừng nóng nội, nhân ra không đều nói trước nở hoa sau kết quả sao, nhà ngươi này hoa tuy rằng khai nhiều điểm, nhưng là hảo cơm không sợ vãn, sớm muộn gì ngươi có thể có nhi tử. Chu kê phu tự nhận là cùng đại tỷ phu nói vài câu chi tâm lời nói. Phó lôi đôi mắt hình viên đạn vèo vèo vèo bán tới, nghĩ thầm người này trách không được ở nhà không làm chủ được đâu, toàn bộ chính là cái thiếu tâm nhăn A liền ý tứ đều xem không hiểu, thật là chảy gỗ. chương 345 Phó Bảo Châu Phó lôi ha hả hai tiếng, thật sự không nhịn xuống đâm hắn một câu, ngươi nhi tử khá tốt đi, gạt tên không. Ta nói ngươi cũng tính tình đừng quá hảo. Ngươi nhi tử không cùng ngươi họ ngược lại cùng mẹ nó họ, này giống cái gì, ngươi tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, bọn họ lao lưu ra cũng đến vì ngươi suy xét suy xét ra. Hừ, chính mình ngông mặt sau còn một đống lạn sự đâu, còn không biết xấu hổ ở hắn này khoe khoang, còn không phải là nhiều kia hai lượng thì sao, nếu là trưởng thành cùng lão nhị như vậy bất ức, kia hắn cảm thấy thật đúng là không bằng cùng hắn giống nhau quang sinh khuê nữ đâu. Cái này ta đến là không so đo. Dù sao đều là ta nhi tử, họ gì không đều giống nhau. Chu Kê phú ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại rất là không được tự nhiên, là cái nam nhân đều để ý thể diện, giống hắn như vậy bái mẹ vợ ra, hai tử đều không thể cùng hắn họ, ở người khác trước mặt rốt cuộc không mặt mũi. Kia nào hành a, ngươi cùng ta còn không giống nhau, sinh chính là khuê nữ, ngươi sinh chính là nhi tử, uy giá đâu, sao có thể cùng người khác họ? Kìa không phải thành cấp láo lưu ra sinh hài tử sao, ngươi lại không phải ở rể, này nói ra đi nhưng không tốt lắm nghe. Phó lôi giống như vì nhị anh em vợ bên vực kẻ yếu. Chu kê phú trừ bỏ ha hả, đang nói không ra nửa cái tự tới. Hắn đến là cùng đại tỷ phu một cái ý tưởng, lúc trước trụ tiến lưu ra nhưng nói tốt không phải ở rể, chính là tới rồi hiện tại, hài tử cũng sinh, lưu ra một hai phải làm hài tử họ lưu, hắn có thể làm sao bây giờ. Khi thật hắn trong lén lút cũng cùng tức phụ nói chính mình bất mãn, kết quả hắn tức phụ cũng dứt khoát, trực tiếp làm hắn tìm nàng nương nói đi, đây là nàng cũng quản không được. Chu kê phú ngẫm lại mẹ vợ kia không nói lý bộ dáng, cuối cùng vẫn là héo. Dù sao về sau còn có thể sinh, tái sinh đứa con trai tùy chính mình họ liền xong rồi. Chỉ là việc này xác thật là hảo thuyết không dễ nghe, từ sinh nhi từ sau, hắn liền cao hứng như vậy mấy ngày. Lúc sau hắn đều có chút không dám xuất ra môn, liền sợ đồng sự chê cười hắn. Nay cái vẫn là bởi vì đại tỷ sinh cái khuê nữ, hắn tự nhận là chính mình ra sinh nhi tử cao nhân nhất đẳng, lúc này mới cố ý tới khoe khoang, không thành tưởng đại tỷ phu như vậy không nhãn lực thấy, cái hay không nói, nói cái dở. Chờ phó lôi đem chu kế phú chèn ép đi rồi, phó ra từ nội bộ lại xuất hiện một ít mâu thuẫn. Không phải gì đại sự. Chính là bởi vì nhị khuê nữ tên khiến cho. Mụ mụ, ta kêu phó bảo bối, ta không cần kêu phó đại nữ. Phó bảo bối tiểu bằng hưu hết sức phe phẩy đầu, kiên quyết không thừa nhận mụ mụ trong miệng đại nữ là nàng. Các nàng nhà trẻ kêu đại nữ vài cái, chính là kêu bảo bối lại chỉ có nàng một cái, nàng liền tính còn nhỏ, nhưng là cũng biết tốt xấu. Chính là ngươi không muốn cùng mội mội có cái tương tự tên sao, một kêu đi ra ngoài nhân ra liền biết các ngươi là thân tỉ muội Hơn nữa vừa nghe người chính là đại tỷ. Chu Tư Ninh nhìn đại khuê nữ, nỗ lực cho nàng giảng đạo lý. Thật sự là lúc trước không nghĩ tới nhanh như vậy sinh nhị thai, hơn nữa nhị thai lại là cái nữ hoa, cho nên cấp đại nha đầu lấy nũ danh thời điểm liền không lưu gì đường sống. Hiện tại đại nha đầu kêu bà bối, sau khuê nữ muốn kêu gì? Hai vợ chồng suy nghĩ vài thiên tóc rớt một đống, cũng không nghĩ ra cái có thể xứng đôi tới, cho nên cuối cùng quyết định. Dứt khoát cấp đại nha đầu cũng sửa cái nhũ danh. Đại nữ nhị nữ đây là phó lôi đồng chí cung cấp, Chu tư ninh một chốc cũng không thể tưởng được tốt, cũng liền cam chịu. Không thành tưởng, tới rồi phó bảo bối này liền mắc kẹt, tiểu nha đầu đã biết tốt xấu, nói gì không đổi tên. Chu tư ninh là thân mụ, không thể bởi vì lão nhị liền khắc khe lão đại, cho nên không thể tới cường, chỉ có thể khuyên. Ta muốn, nhưng là ta còn muốn kêu phó bảo bối. Phó bảo bối thực kiên trì, nàng thích muội muội nhưng là cũng thích tên của mình, ở nàng nho nhỏ trong thế giới, còn không rõ vì cái gì phải vì một cái thích muốn từ bỏ một cái khác thích, nàng chính là hai cái thích đều phải. Chu Tư Ninh không có cách, trực tiếp đem này phỏng tay khoai lang ném cho nàng cha. Này hai đều là ngươi khuê nữ, việc này ngươi xem làm đi. Sau đó nàng cứ yên tâm ở cứ đi. Phó lỗi nhìn khổ khuôn mặt nhỏ đại khuê nữ, cười ha hả. Ta khuê nữ không muốn, vậy không thay đổi. Hắn chính là cái hảo ba ba, tuyệt không giống nàng mẹ giống nhau làm cái gì bá quyền chủ nghĩa, này đó việc nhỏ hài tử nói làm sao liền làm sao. Chính là ta còn tưởng tượng chúng ta ban chiêu đệ giống nhau, nàng muội muội gọi tới đệ, vừa nghe chính là tỉ muội Phó bảo bối vẻ mặt kỳ vọng nhìn ba ba. Phó lỗi minh bạch khuê nữ ý tứ, sau đó liền khó xử, kỳ thật mẹ ngươi nói đại níu nhỉ níu rất dễ nghe. không cần Không cần, ta liền phải kêu phó bảo bối. Tiểu nha đầu hiện tại nghe không được người khác quản nàng kêu đại nú, xem ba ba cũng như vậy thì, nàng lập tức không quan tâm kêu to lên. "Được rồi, được rồi, ba ba đã biết, ngươi chính là phó bảo bối được rồi đi." Chạy nhanh nhỏ giọng điểm, "Đừng đem muội muội đánh thức, nếu không ai cũng hống không tốt." Phó Lôi sợ tới mức chạy nhanh rũi tay muốn che khuê nữ cái miệng nhỏ. Phó Bảo bối cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm, chạy nhanh nhấp khẩn miệng. Một đôi mắt to sợ hai hướng trên giường đất mội mội nhìn lại, thấy nàng chỉ là bẹp vài cái miệng, nghiêng nghiêng đầu tiếp tục ngủ, cha con hai đều nhẹ nhàng thở ra. Phó bảo bối càng là khoa trường vô vô ngực, một bộ tiểu đại nhân ngữ khi nói, ít nhiều không tỉnh. Chính là bái. Phó lôi cũng nhẹ nhàng thở ra, tiểu nha đầu khác đều hảo, chính là ái khóc, còn vừa khóc liền không dứt, ngươi nói bọn họ hai vợ chồng đều là sảng khoái người, sao sinh ra tới như vậy cái ái khóc đâu cũng không biết là tùy ai. ra đây cũng không cần sửa tên, ta liền phải kêu phó bảo bối. Phó bảo bối lôi kéo ba ba tay áo, tiểu tiểu thanh đáng thương vô cùng nói. Phó lôi gai gai đầu, cự tuyệt không được khuê nữ, vậy chỉ có thể chính mình khó xử. Hành đi, đây là ba ba nghị cách. Phó bảo bối cao hứng, phó lôi lại tưởng rất vài đem đầu tóc, rốt cuộc ở Chu Tư Ninh ở cư xong thời điểm, miễn cưỡng nghĩ ra được một cái giống dạng tên. Bảo Châu. Bà Bối, đến là con hành ha. Chu Tư Ninh cẩn thận cân nhắc hạ, cảm thấy còn có thể. Bảo Bối, Bảo Châu, vừa nghe chính là tỉ muội. Phó Bảo Bối cũng thật cao hứng. Hắc hắc, ba ba gia ngựa, sao có thể có bất hảo. Phó Lôi Phi thường tự đắc, đã sớm đã quên trước hai ngày ruột gan cồn cào tưởng tên lúc. Chu Tư Ninh liền xem không được hắn như vậy kiêu ngạo tự mãn, xuất khẩu đả kích nói, lão đại kêu bà Bối, lão nhị kêu Bảo Châu về sau nhà ta nếu là ở có lao tam lao tư nói, ngươi tính toán muốn kêu gì. Phó lôi trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, hắn không nghĩ tới cái này a, bảo, bảo, còn có thể khởi cái bảo gì đâu. Không nói phó lôi các loại rối rắm, tóm lại phó gia nhị bảo bối tên đã khởi hảo, lũ danh kêu phó bảo Châu, đại danh liền phó thiên huynh. Phó bảo bối là vui mừng nhất, đi nhà trẻ sau lập tức liền cùng tiểu đồng bọn khoe khoang mội mội tên. Kết quả cùng ngày Phó Lôi đã bị giáo viên mầm non tìm đi, nguyên nhân chính là Phó Bảo bối đem người đánh, hơn nữa là một đánh hai, chính yếu chính là nàng đánh thắng. Phó Lôi như thế nào cho người ta lão sư cùng gia trưởng túi đầu túi người liền không nói, dù sao chờ buổi tối mang đại khuê nữ về nhà sau, nàng làm nàng mẹ hảo một đốn thu thập, Phó Lôi trước sau mặt vô biểu tình, kiên trì trụ không vì khuê nữ cầu tình. Kết quả tới rồi buổi tối ở trên giường đất liền cùng tức phụ khoe ra. Nội dung chính là hắn khuê nữ nhiều năng lực, số tuổi tiểu 1 đánh 2 đều đánh thắng, có hắn lúc trước phong thái. Chu tư ninh khí, một chân đem hắn đặng đến mà lên rồi, làm hắn bản thân phong thái đi thôi. chương 346 ta không làm chủ được. Tháng 5 phân thời điểm, chu kê dân trở về đại tỷ ra, cổ họng hữu xích cùng đại tỷ nói hắn có đối tượng, tưởng kết hôn. Chu tư ninh trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngươi không phải vẫn luôn ở công trường xây nhà sao. Công trường thượng có nữ nhân chu kê dân có chút xấu hổ Nhưng là sự còn không thể không nói Chỉ có thể túi đầu ngập ngừng nói Chúng ta trong đội không nữ nhân Là nhà ăn A Chu tư ninh vẫn là không quá minh bạch Ngươi một cái tiền tuyến công nhân như thế nào liền cùng nhà ăn nữ công rảo hợp đến một khối đi đâu Cái này phó lôi đến là biết Kia nữ có phải hay không mỗi ngày cho các ngươi nấu cơm chu kế dân chạy nhanh gật đầu Đúng vậy Nàng là nhà ăn phái qua đi nấu cơm. Phó lôi cấp tức phụ nhỏ giọng giải thích hạ. Công trường thượng giữa chưa đều là không trở lại, bên kia vì phương tiện, đều sẽ ở công trường bên cạnh đắp hai cái giản dị bẫy bếp, mỗi ngày ấn đốn cấp công nhân nhóm nấu cơm. Mà nấu cơm người đều là nhà ăn thống nhất an bài. Cho nên có nữ nhân hoặc là nói có tuổi trẻ nữ nhân không kỳ quái. Chu Tư Ninh chỉ là không thật sự đi qua công trường cho rằng bên kia liền thật sự đều là một đám đại lao ra đầu. Chú Tư Ninh làm minh bạch sau có chút một lời khó nói hết, bất quá chu kế dân còn nhìn đâu, nàng chỉ có thể tiếp tục nói, vậy ngươi là như thế nào cái ý tứ? Nhân ra là tới thông tri thông tri hắn có đối tượng, thông chi hắn muốn kết hôn, không phải làm nàng hỗ trợ nhìn xem tốt xấu, cho nên nàng cái này đại tỷ ý kiến vẫn là nào mát mẹ nào đợi đi thôi. Ta cùng tiểu phượng thương lượng hảo, tưởng trước đem kết hôn, Nhà nàng ý tứ là nhà ta đến trước tìm bà mối đi cầu hôn, như thế nào cũng đến đem lễ đi toàn. chu kế dân nói, chú tư ninh sao sao sao sao miệng, quay đầu trừng mắt nhìn mắt phó lỗi, nhìn xem nhân ra một cái nhà An lâm thời công tìm đối tượng đều đến đi chính tự, gì cầu hôn lễ hỏi gì phỏng trừng đều không thể thiếu, nhớ trước đây nàng chính làng ốc, bị này nam nhân lời ngòn tiếng ngọt một lừa dối, gì cũng chưa muốn liền đi theo hắn, hiện tại ngẫm lại thật đúng là mệt. Phó Lôi bị nàng đặng không thể hiểu được, không minh bạch tức phụ này lại là không cao hứng gì, bất quá hắn nguy hiểm ý thức phi thường mãnh liệt, mắt thấy có hỏa muốn đốt tới trên đầu mình, chạy nhanh tìm cái lấy cớ, ôm tiểu khuê nữ đi chuyển biến đi, thuận tiện còn có thể tìm xem đại khuê nữ, tỉnh trong chốc lát ăn cơm thời điểm tức phụ còn phải đứng ở cửa kia. Trong nhà liền giữ lại Chu Tư Ninh cùng Chu Kế Dần, Chu Tư Ninh không nghĩ quản chính là biết chính mình chiếm đại tỷ tên tuổi, những việc này phải quản Chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi, người đối tượng ra là nào, cũng là lâm thời công sao? Này nếu là lâm thời công còn hảo thuyết, nếu là cái chính thức công, nhân ra trong nhà phòng trường chướng mắt chu kế dân, kia này hôn sự liền có ma đâu. Trải qua chu kế dân công đạo, chu tư ninh thế mới biết, chu kế dân tìm cái này đối tượng kêu thẩm phượng, so chu kế dân còn đại một tuổi, năm nay đều 21 tuổi, cái này số tuổi mặc kệ ở đâu đều xem như lớn tuổi thanh niên. Tiểu cô nương không phải người địa phương, nàng cùng chu kê dân giống nhau, là trước 2 năm không cơm ăn thời điểm đến cậy nhờ đại gia tới, nàng đại gia chính là ở nhà thuộc viện đệ nhất bài thẩm sư phó. chu kê dân bởi vì gì chuyên ghen hảo, từ bề ngoài thượng xem, là cái đoan chính tiểu Hòa nhi, kia khuê nữ trường gì dạng, Chu tư ninh không thấy được, bất quá nghị đến ở công trường loại địa phương kia, chính là heo mẹ đều có thể tái điều thuyền cũng không trách chăng hai cái người trẻ tuổi nhiều thấy vài lần liền động tâm. Người nghĩ kỹ rồi, nghe người nói đối phương cũng là lâm thời công, các người hai cái nếu là thật hành, phòng trừng về sau là muốn chịu khổ. Chú Tư Ninh đối kia nữ hải đến là không gì ý kiến, bất quá tốt xấu chu kế dân là chính mình trên danh nghĩa lệ đệ, đệ, tuy rằng không thích, nhưng là nên nói nói nàng vẫn là muốn nói. Ơn, ta biết, ta không sợ chịu khổ. Chu kê dân ngẩn đầu nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi lúc trước cùng đại tỷ phu kết hôn thời điểm. Đại tỷ phu cũng chỉ là cái lâm thời công, ngươi còn không có công tác đâu, hiện tại xem quà không cũng khá tốt. Chu tư ninh xem hắn sắc thật vui không có nửa phần miễn cưỡng, lúc này mới gật đầu đồng ý. Đồng ý cuối tuần liền tìm người quen đi thẩm ra ngồi ngồi, tham tham khẩu phong. Hiện tại chính là tân xã hội, không lưu hành bà mối cái này nghề bất quá hai nhà kết thân thời điểm cầu quen biết người ở bên trong truyền lại cái tin tức gì vẫn phải có, kỳ thật làm chính là bà mối làm sự, chính là cách gọi không giống nhau. Chờ ăn xong cơm chiều sau, Chu Tư Ninh liền sách theo 10 cái trứng gà đi tìm Tôn Đại Nương, cũng là Chu Tư Ninh ở nhà thuộc khu số lượng không nhiều lắm có thể nói thượng lời nói hàng xóm. Tôn Đại Nương hỏi tham vài câu, biết này việc hôn nhân hai bên trong lòng đều hiểu rõ, nói cách khác nàng chính là chạy chạy chân, sau đó ở hai bên kia đều có thể vớt đến hảo cho nên rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đệ đệ ta cũng gặp qua, người nọ phẩm cách nhà ai đều là liếc mắt một cái là có thể nhìn chúng, chờ minh cái ta liền đi láo thẩm ra ngồi ngồi, nhìn xem bên kia có gì Các nói. Tôn Đại Nương vẻ mặt cười đem người đưa đến cửa. Vậy cảm ơn Tôn Đại Nương, chờ này việc hôn nhân thật thành khẳng định cấp Đại Nương ngươi bao một cái đại đại bao lì xỉ Chu Tư Ninh cũng đi theo cười. Ha ha! Ta đây liền chờ. Hai người tưởng khá tốt, nhưng trên thực tế lại này việc hôn nhân lại nói cũng không phải như vậy thông thuận. Cách một ngày, đại giữa chưa tôn đại nương liền chạy trong nhà tới báo tin. Gì, bên kia muốn phòng ở. Chú Tư Ninh kinh ngạc, tưởng không rõ hai người đều là lâm thời công, kia thẩm ra như thế nào liền dám mở miệng quản nhà trai bên này muốn phòng ở đâu. Lại nói hiện tại phòng ở đều là nhà nước, nàng chính là tưởng cấp đệ đệ lộng căn hộ cũng không kia năng lực a Chỉ có thể là chờ về sau chuyển chính thức lúc sau đơn vị phân. Hiện tại thẩm gia đưa ra như vậy điều kiện đây là không hài lòng cửa này thân A. Chính là bái, ta nghe xong cũng hoảng sợ, này thẩm gia ăn uống còn không nhỏ đâu, đương nhà nàng chất nữ là nạm vàng biên sao mà. Tôn đại nương khẩu khí không tốt lắm, thật sự là hôm nay đi thẩm gia thời điểm, bị tiêu lão bà tử khí tới rồi. Nay thật đúng là khó làm, ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh, cho ta để để lộng căn hộ tới. Chú Tư Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là không đem nói chết, việc này vẫn là chờ ta đệ đệ cuối tuần trở về thời điểm rồi nói sau, hôm nay thật là vất vả Tôn Đại Nương. Tôn Đại Nương khách khí vài câu, nói có việc ở đi tìm nàng, liền về nhà đi, nàng cảm giác kia mười cái trứng gà không phải như vậy hảo thu. Cuối tuần thời điểm, chu kế dân nhớ thương việc này, cũng không tăng ca, đi theo đại bộ đội cùng nhau trở về nhà thuộc khu. Chu Tư Ninh cũng không gạt, Trực tiếp đem sự tình tiến triển cùng tình huống nói với hắn, hơn nữa cường điệu, ta và ngươi đại tỷ phu cũng chưa kia năng lực cho ngươi lộng căn hộ, ngươi nếu là thuyết phục không được ngươi đối tượng nói, chỉ sợ cửa này thân quá sức. Chu Kế Dân nghe xong sắc mặt không tốt lắm, cơn cũng chưa ăn, xoay người liền đi rồi. Chu Tư Ninh phòng trừng hắn là đi tìm hắn cái kia đối tượng đi, cũng liền không để ý, đóng cửa mở tiệc tử ăn cơm. Chờ Chu Kế Dân lại trở về thời điểm, đều đã chang lên đầu cánh liễu. Hắn vào cửa lắp bắp cùng Chu Tư Ninh nói hắn đối tượng ra ý tứ. Nguyên lai thẩm ra nhớ thương chính là Chu Kế Quốc Phân đến căn hộ kia. Dù sao Chu Kế Quốc Phân đã nhiều năm cũng không trụ, hắn cũng không đối tượng, đều là thân huynh đệ, còn không bằng làm Chu Kế dân hai vợ chồng trước tiên ở bên trong kết hôn, trở về sau bọn họ chuyển chính thức, phân chính mình phòng ở, ở dọn là được, cũng không chậm chế Chu Kế Quốc chuyện này. Chu Tư Ninh nghe xong ha hả cười hai tiếng, chuyện này ta không làm chủ được. Kia phòng ở là đại ca ngươi, ngươi những lời này chờ đại ca ngươi ngày nào đó trở về, ngươi nói với hắn đi. chương 347 Hối hận A chu kế quốc vô cùng cao hứng về nhà tới, không nghĩ tới mới vừa vào nhà đã bị báo cho có người nhớ thương thượng hắn căn hộ kia. Nói thật, nhiều năm như vậy, cũng không phải không ai nhớ thương quá hắn phòng ở, rốt cuộc hắn như vậy tuổi trẻ, đến bây giờ còn không có cái đối tượng, kia phòng ở không thời gian lâu như vậy. Xây thành một công ty là không thiếu phòng ở, nhưng là độc thân ký tốt xá cùng độc môn độc viện vẫn là có chút chênh lệch Chu kê quốc cũng không phải không suy xét quá vấn đề này, chỉ là liền hiện tại đơn vị nhân viên trang bị, so với hắn có năng lực đều đã phân tới rồi phòng ở, không nói so với hắn hảo bao nhiêu, trung quy không thể so với hắn kém. Năng lực không bằng hắn, hắn căn bản không sợ, mấy năm nay đơn vị trong ngoài chạy vội, kia cũng không phải là bạch chạy. Không thành tưởng hiện tại chính mình đệ đệ lại là nhớ thương thượng chính mình phong ở, hắn trong lòng cười hắc hắc, cũng không gì kinh ngạc, đời trước hắn huynh đệ cũng không phải không trải qua như vậy sự. chu kê dân nhìn đại ca trước sau mặt vô biểu tình, cũng nhìn không ra hắn là nguyện ý vẫn là không ớn, liền có chút nôn nóng. Chu tư ninh xem bọn họ như vậy, dứt khoát lôi kéo phó lôi, hai cái ôm tiểu nhân, lôi kéo đại, người một nhà ra cửa đi dạo phố đi, đem không gian để lại cho này hai anh em. Chu kế quốc nghiêm túc nhìn trước mặt tam đệ trong chốc lát, biết đời này cùng đời trước không giống nhau, hắn không thể lại lấy đời trước ánh mắt đi xem phía dưới này mấy cái đệ đệ, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều đã tới rồi trong thành, đứng người thành phố sau, phòng trừng không thể lại giống như lời trước như vậy kiến thức hạn hẹp. Kết quả? Vậy ngươi là có ý tứ gì? Chu kế quốc nhàn nhặt hỏi. Chu kế dân nhìn nhìn đại ca, ta không tưởng trụ đại ca phòng ở, chúng ta mới vừa kết hôn. Ta suy nghĩ trụ độc thân ký túc xá liền đủ dùng. Hắn có thể cảm giác ra đại ca không cao hứng, kỳ thật hắn đối đại ca kia phòng thật không ý tưởng, đại ca đối bọn họ này mấy cái huynh đệ thái độ hắn lại không phải xem không hiểu, hắn cũng là muốn mặt người, nhân ra không thích, hắn cũng không nghĩ đi phía trước đấu. Cho nên phía trước cuối tuần chỉ cần có thể tăng ca hắn liền ở công trường làm việc kiếm tiền, không trở lại thảo người ngại. Không thành tưởng hắn đối tượng ra sẽ có ý tưởng này. Mấy ngày nay hắn cũng suy xét rất nhiều, cảm thấy mượn đại ca phòng ở không quá được không, đừng nói đại ca, chính là đại tỷ này trận xem hắn ánh mắt đều hết sức hung ác, lúc trước gây chân đau đớn còn rõ ràng trước mắt, hắn cảm thấy hắn vẫn là đừng nhớ thương. Chu kế quốc kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Chính là đi, ta cùng tiểu phượng đều là lâm thời công, xin độc thân ký túc xá cũng không nhất định có thể phê xuống dưới, ta nghĩ đại ca có thể hay không giúp đỡ chú kế dân ra mặt dạy cầu đến. Hắn ở xã hội Trung lăn lộn một vòng, cũng coi như là dài quá điểm kiến thức, có một số việc có thể tìm đại ca đại tỷ hỗ trợ, cũng chỉ có thể ra mặt dạy há ngộm. Ấn, cái này hẳn là không gì quá lớn vấn đề, chờ một lát ta liền cho ngươi hỏi thăm hỏi thăm đi. chu kế quốc trong lòng có chút cao hứng, cho nên việc này thuận miệng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này chu kế dân cũng vui vẻ, hắn chính là biết đại ca năng lực. Đại ca đáp ứng hỗ trợ, kia hắn phòng ở liền không sai biệt lắm. Việc này ai cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái này phát triển, thậm ra bên kia không biết đã xảy ra cái gì, dù sao chờ chú tư ninh lại lần nữa làm ơn tôn đại nương đi thời điểm, đối phương đã mềm mại. Phòng ở vấn đề trên cơ bản giải quyết sau, kế tiếp nên lễ hỏi, thẩm ra bên kia lần này đến là không công phu sư tử ngoạng, chung quy chung, củ muốn cái 60 khối, lại còn có nói, này tiền bọn họ một phân không lưu. Chờ chất nữ xuất giá thời điểm, đều cấp của hồi môn qua đi. Mà chu kế dân lần này không biết là cọm dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên hiểu chuyện, trực tiếp đảo 60 khối cấp chu tư ninh, nói là lễ hỏi chính hắn ra. Cái này chu tư ninh trong lòng thoải mái, từ cấp chu kế dân thu xếp hôn sự ngày đó bắt đầu, nàng liền có hướng trong đáp tiền chuẩn bị, nếu không phải nhìn chu kế quốc cái này nàm chủ mặt mũi nàng căn bản không có khả năng tiếp nhận việc này. Chú kê dân cấp này mấy chục khối tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hắn lại biểu lộ cái thái độ, cái này làm cho chú tư ninh thoải mái điểm, vì thế vị này không thiếu tiền đại tỷ trên tay liền lưới lòng. Cho ngươi tức phụ lễ hỏi chính ngươi đảo ta cũng không ngăn cản, ngươi tốt xấu là nam nhân, chính mình tức phụ chính mình cưới đây là thiên kinh địa nghĩa. Ta tuy rằng là ngươi đại tỷ, nhưng là ngươi cũng có thể nhìn ra tới, mấy năm nay ta đều không thế nào đãi thấy các ngươi mấy cái. Chú Tư Ninh nói mấy câu đem chu kế dân nói đầu đều nâng không đứng dậy. Có lẽ phía trước hắn còn khả năng nhìn không ra tới, nhưng là lúc trước hắn bị đánh gây chân thời điểm hắn liền hoàn toàn minh bạch đại tỷ thái độ. Nếu là khả năng hắn thật sự không nghĩ cầu đại tỷ, hắn cũng rất muốn giống đại tỷ cùng đại tỷ phu lúc trước như vậy. Hai người xem đôi mắt, trực tiếp xả chứng sinh hoạt liền xong rồi, chính là tiểu phượng băn quan nhiều, nói gì đều không làm, hắn đây cũng là không có biện pháp lúc này mới cầu đến đại tỷ trên đầu. Bất quá, mấy năm nay ta mắt lại nhìn, ngươi đến là so ở quê quán thời điểm mạnh hơn nhiều. Chu Tư Ninh đột nhiên xoay ngữ khí, ngươi đại tỷ phu cùng đại ca ngươi đều cùng ta nói, ta tốt xấu một cái cha sinh nàng cực độ không thích lý như Thúy, cho nên nơi này cũng chỉ thừa nhận là một cái cha sinh, ngươi ở bên này mới vừa khởi bước cũng không dễ dàng. Ta đảo không để bụng này đó, ấn ta nói, Có phải hay không ta thân huynh đệ cùng cùng không cùng ta một cái họ không gì quá lớn quan hệ? Bất quá trước một thời gian ngươi cấp trong nhà giúp không ít bội, ta đều nhìn đâu. Nàng nói chính là cuối tuần chu kế dân bị kêu về nhà giúp đỡ cắt cỏ lao sự, tuy rằng là bị kêu trở về, nhưng là làm việc thời điểm không gian dối thủ đoạn, cũng không trong mắt loạn chuyển hạt hỏi thăm, chu tư ninh ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Ta người này ân oán phân minh. Nếu ngươi cho ta là thân nhân, ta khẳng định cũng không thể mệnh ngươi. Chú Tư Ninh nói xong, từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt một số tiền, đưa qua, đây là 300 khối, ngươi cầm. Này cũng coi như là chính ngươi tiền, trước hai năm ngươi đi làm mỗi tháng hướng trong nhà giao 15 khối, ta đều cho ngươi tổn đầu, ngươi tổng cộng giao 1 năm linh tháng, thêm lên là 240 khối. Ngươi tỷ phu nói ngươi tốt xấu là ta huynh đệ. Người kết hôn ta cái này đương đại tỷ cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ, ta nghĩ vậy cho người thấu cái chỉnh. Lúc trước chú kê dân dọn ra đi trụ thời điểm còn hướng trong nhà giao mấy tháng tiền, chỉ là qua mấy tháng sau tới rồi phát tiền lương nhật tử, hắn liền không lên tiếng, người đều không ở trước mặt, Chu tư ninh cũng lười đến quản hắn, này tiền cũng liền không ở làm hắn tiếp tục giao, bất quá hắn giao cho nàng bao nhiêu tiền, nàng đều dùng tiểu vợ một bút bút dành mạch nhớ ký đâu ê dân nghe đại tỷ lời nói đầu tiên là kinh ngạc không nghĩ tới đại tỷ sẽ cho hắn tiền sau đó là kinh hỷ không nghĩ tới đại tỷ sẽ lập tức cho hắn nhiều như vậy tiền cuối cùng là hối hận sớm biết rằng đại tỷ sẽ cho hắn thấu chỉnh hắn phía trước nên tính toán tính toán giao cái 200 suất đầu hoặc là 300 suất đầu như vậy đại tỷ cho hắn cũng có thể nhiều thấu điểm chỉnh có lẽ hắn kết hôn lễ hỏi tiền đều có thể ra tới sinh sôi tổn thất 60 đồng tiền Hắn đau lòng a, nhưng là còn không thể nói, ngụy quất. Ngươi kết hôn, xem như hỷ sự, ta cũng không biết phải cho ngươi chuẩn bị cái gì, liền trước đem này tiền cho các ngươi, các ngươi chính mình tưởng mua điểm gì mua điểm gì, về sau nhật tử quá hảo lại, liền xem chính ngươi. Chu Tư Linh nói xong đem trong tay cử nửa ngày tiền nhét vào Chu Kế Dân trong túi, sau đó nghênh ngang mà đi. Chương 348 quá mất mặt. Người đúng chỗ, tiền đúng chỗ. Phong ở đúng chỗ, tưởng kết hôn còn là phi thường nhanh chóng. Nay 5 tháng 10 thời điểm, chu kế dân cùng thẩm phượng này một đôi nhi rốt cuộc kết hôn. Cái này niên đại kết hôn tuy rằng náo nhiệt, nhưng là lại dị thường đơn giản. Sáng sớm chu kế dân cái này tân lang quan xuyên một thân quần áo mới, đẩy hắn đại tỷ ra xe đạp đi thẩm ra tiếp tức phụ, sau đó cơi xe mang theo tức phụ đi lánh giấy hôn thú. Trở về thời điểm vừa lúc tới rồi giữa trưa, chu tư ninh ra bày 2 bản thức cưới. Thân thích bằng hữu ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm náo nhiệt náo nhiệt. Cái này hôn liền tính là kết xong rồi. Vốn dĩ Chu tư ninh là không nghĩ ôm này chuyện phiền phải nhi. Nhưng là chu kế quốc tự mình câu nàng. Hơn nữa chu kế dân trong khoảng thời gian này biểu hiện không tồi. Nàng dứt khoát bàn tay vung lên nhi. Đêm này sống ném cho phó lôi đi bận việc. Nàng còn có hai hải tử muốn xem. Đặc biệt là nhỏ nhất cái kia còn chưa tới một tuổi. Nàng nhưng đảo không ra không tới. Bất quá cứ như vậy. Cùng ngày tiệc rượu cũng được đến bạn bè thân thích khen ngợi. Phó lội nghĩ nhà mình lần đầu tiên mời khách, hơn nữa vẫn là loại này thì sự, quá keo kiệt không tốt lắm, vì thế trong lén lút giết đầu heo, thiệt cưới thượng giò heo một bàn một cái, đặc khí phái. Thẩm ra tới một đôi huynh tẩu ăn đầu không dương mắt không mở to, này đủ để thuyết minh nhà bọn họ đối với hôn sự này là vừa lòng. Chơi buổi chiều 2 điểm nhiều chung, đại gia ăn uống no đủ, Chu Tư Ninh rất hào phóng đem tiệc rượu thượng thừa đồ ăn cấp các khách nhân phân đi phân đi đóng gói mang đi, mọi người đối phó ra đều dơ ngón tay cái lên. Bên ngoài thượng cũng chưa khẩu khen Chu Tư Ninh cái này đại cô tỷ rộng thoáng, quay đầu liền may mắn nhà mình không như vậy phá của tức phụ. Chờ một đôi tân nhân đem khách nhân đều tiễn đi sau, trong nhà dư lại chính là Chu gia này mấy huynh đệ. Đại ca, ngươi nói chuyện này làm sao? Chu Kế Phú nhìn đại ca, muốn cho hắn cấp ra cái chủ ý. Hôm nay cái chủ kế dân kết hôn, Chu gia này mấy huynh đệ tiến đến cùng nhau, Chu Kế Phú trước tiên biết tiệc rượu không tồi, cố ý mang theo tức phụ cùng nhi tử cùng nhau lại đây. Đương nhiên hắn lần này tới còn có kiện chuyện quan trọng cùng đại ca thương lượng, lúc này mới chờ đến người ngoài đều đi rồi, tới tìm đại ca quyết định. Chu Kế quốc cao mày nhìn trong tay tin, chờ xem xong rồi tin, hắn qua tay cho trên giường đất ngồi đại tỷ. Chính mình ở trong phòng chuyển động vài vòng, chậm rãi mày rãn ra khai, trên mặt cũng không có vừa mới tức giận. Chu kê Phú xem không rõ đại ca sao tưởng, lúc này mới vội không ngừng mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao, ta nương cũng không phải tiểu hài tử, nàng nghĩ tới gì dạng nhật tử, nàng chính mình có thể làm chủ. Chu kê quốc cuối cùng ngồi ở giường đất duyên thượng không đi rồi. Chu tư ninh nhanh chóng nhìn biến tin nội dung, ngoài ý muốn nhứng mày. Xem bên cạnh Chu Kế Cường hướng bên này đấu, nàng trực tiếp liền đem tin đưa qua. Sau đó này phong đến từ quê quán tin, liền ở trong phòng mấy cái chu gia nhân thủ truyền đọc một lần. Đây đều là gì sự a, Tam ca ở bên này kết hôn, lão nương ở quê quán cũng kết hôn, nói ra đi khái sầm không khái sầm. Chu Kế Cường nhìn tin sau lập tức liền phát hỏa. Ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta mấy cái đều lớn như vậy. Ta nương sao liền không nghĩ nàng làm như vậy làm chúng ta còn như thế nào là người?" Chu Kế Phú vẻ mặt khổ tướng. Nguyên lai sớm 2 tháng, Chu Kế dân muốn kết hôn, cố ý đi thông chi Chu Kế Phú, dù sao cũng là nhị ca, đều ở một cái trong thành thị, loại này hiển sự không gọi hắn kỳ cục. Một khác sự kiện chính là làm nhị ca cấp quê quán đi cái tin, hỏi một chút Lao Tam kết hôn Lý Như Thúy tới hay không nhìn xem, dù sao cũng là nhi tử, nếu là nàng nghĩ đến lời nói Vẫn là đến làm nàng tới một chuyến. Chu kê phú không nghĩ viết này phong thư, bởi vì lý như thúy nếu là lại đây khẳng định muốn trụ nhà hắn, hắn thật vất vả quá hai ngày ngừng nghỉ nhật tử, là thật không nghĩ lại lan lộn. Lại nói lao thái thái qua lại một chuyến trong thành, không xe hoa phiếu sao mà, này tiền ai đảo. chu kê dân cũng nhìn ra nhị ca không vui, nhưng là nghĩ chính mình tốt xấu là nhị tử, mẹ ruột ở, kết hôn không cùng nàng nói một tiếng không phải như vậy hồi sự. Nếu không phải lao nương về lao nhị dưỡng, hắn liền chính mình viết thư, căn bản không cần thông qua lão nhị. Nghĩ đem hôn lễ làm được viên mãn điểm, vì thế hứa hẹn lao nhị viết thư, nếu là lao nương thật sự lại đây, vẽ xe gì phí dụng hắn đảo. Lao nhị cảm thấy lao tam thật là tiền nhiều thiêu đến hoảng, nhưng nhân ra nếu nói như vậy, hắn liền cố mà làm viết tin. Bất quá lao tam nói muốn mẹ ruột tới tham gia hôn lễ, hắn cái này đương nhị ca không thể chống đỡ. Chỉ có thể bóp mùi hướng quê quán viết phong thư. Này tin chầm gì gì ở trên đường, thẳng đến trước hai ngày chu kế phú mới thu được quê quán hồi âm. Chỉ là nhìn tin nội dung, chu kê phú nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Nguyên lai like lý như thúy tự mình ở quê quán lại cho chính mình tìm cái nam nhân, hơn nữa hiện tại trong bụng đã lại có một cái, tới không được, bọn họ mấy cái nhi tử nếu là thật hiếu thuật nói, liền cho nàng lại biêu điểm tiền tới. Nàng trong bụng cái này tốt xấu là bọn họ đệ đệ, không thể bọn họ huynh đệ mấy cái đều ở trong thành hưởng phúc, khiến cho bọn họ đệ đệ ở quê quán chịu khổ đi. Chu kê Phú chính mình không có chủ ý, vừa lúc Lao Tam kết hôn thời điểm, hắn cầm tin liền tới đây. Cũng may hắn còn biết cái tốt xấu, là chờ tiệc rượu ăn xong rồi lúc này mới rũ ra tới. Hiện tại lại nói những cái đó có gì dùng, ta nương đều đã gả cho, trong bụng lại có một cái. Các người không tiếp thu còn có thể sao mà? Chẳng lẽ ai ngờ đi quê quán đem ta nương tiếp ra tới trụ sao? Thuận tiện đem nàng trong bụng cái này cũng nuôi lớn. Chu kế quốc nhìn nhìn ba cái đệ đệ. Rõ ràng là ván đã đóng thuyền sự, hiện tại nói những cái đó được chưa căn bản không có ý nghĩa. Nếu là Lý Như Thúy thật sự muốn nghe bọn họ mấy cái nhi tử ý kiến, kia lúc trước tìm nam nhân phía trước nên theo chân bọn họ thông khí. Cho nên nhân gia này phong thư chính là thông tri ngươi, ngươi nghe là được, ngươi ý kiến đối nhân gia tới nói căn bản là không quan trọng. Huynh đệ mấy cái nhìn nhìn, sau đó lại từng người bỏ qua một bên mắt. Lúc trước không phải nói tốt sao, ta nương về nhị ca dưỡng, việc này nhị ca ngươi đến lấy cái chủ ý, không được ngươi về quê một chuyến, đem ta nương tiếp nhận tới trụ một thời gian đi, ta nương ở quê quán như thế nào liền lại tìm người đâu, liền nàng kia tính tình, ai có thể chịu được nàng không phải là bị người lừa đi. Chu kế cố nén không được trước mở miệng. Hắn hiện tại tuy rằng tránh đến còn xem như có thể, nhưng là mỗi tháng còn phải cấp đại tỷ giao 20 khối gia dụng đâu. Chính hắn có thể chi phối tiền lương thật không quá nhiều. Nếu là làm hắn bỏ tiền dưỡng lao nương hoặc là nàng trong bụng, cái kia không biết là ai loại đệ đệ, hắn là 120 phân không ớn. Thật là có cái này khả năng, không phải là kia nam nhân coi trọng nhà ta phòng ở đi. Chu kế dân vô đuổi nhớ tới một cái khả năng. Hán tức phụ thẩm phượng sắc mặt không tốt lắm, mặc cho ai mới vừa kết hôn liền nghe nói bà mẫu tái giá có thể cao hứng, đều ném không dậy nổi cái kêu mặt, bất quá nàng nghe được nam nhân nói đến phòng ở, vẫn là nhịn không được lôi kéo hắn góc áo Chu kê dân đến là rất có hắn đại tỷ phu thê nô bản chất, quay đầu nhỏ rộng cùng tức phụ thì thầm, đem quê quán còn có mười mấy gian phòng ở sự cùng tức phụ nói. Thẩm phượng càng nghe trong mắt ánh sáng càng thị Bất quá nàng một cái cô dâu mới, vẫn là nhịn xuống không nói chuyện. Khó mà làm được, lúc trước phân ra, kia phòng ở đại ca chính là hoa tiền mua trở về, đó là chúng ta huynh đệ mấy cái phòng ở, ta nương chính mình trụ ta liền không nói gì, nếu là câu cái giá nam nhân cùng nhau trụ, ta đây chính là không đồng ý. Chu Kế Cường đối với nàng nương lại tìm chuyện này là cực độ bất mãn. Chương 349 cũng không phải gì chuyện xấu. Chu Ninh liếc xéo này Chu Kế Cường Cười như không cười nói, ngươi không đồng ý có thể sao mà, ngươi có thể trở về đem phòng ở phải về tới. Vẫn là nói ngươi muốn dọn về quê quán nhìn phòng ở đi. Lời này làm trong phòng mấy huynh đệ cũng chưa nói, bọn họ thật vất vả từ nông thôn chuyển rời đến thành thị, đầu góc chỉ cần không tật xấu, đều không thể vì quê quán kia mấy gian phòng ở, lại trở lại nông thôn đi. Được rồi được rồi, ngươi một cái xuất giá nữ nói này đó làm gì, chạy nhanh mang lên hài tử. Chúng ta đi ra ngoài đi bộ một vòng, vừa rồi ăn nhiều như vậy, hai tử ở không tiêu hóa. Phó lôi chạy nhanh ra tới hòa giải, thuận tiện cho chính mình tức phụ để cái ánh mắt. Dù sao kia phòng ở cũng không chính mình ra gì sự, trộn lẫn cái này làm gì, vạn nhất chu gian này mấy huynh đệ cho rằng bọn họ hai vợ chồng nhớ thương thượng kia phòng ở, kia đã có thể hoa nguồn đã chết, cho nên hắn quyết định vẫn là mang theo tức phụ tránh xa một chút hảo. Đến nối đại cứu tử. Vậy càng không cần bọn họ lo lắng, kia chính là có đại khí vật người. Chu Tư Ninh đến là không dẫu nam nhân mặt ngũi, xem đại khuê nữ đã tự mình từ trên giường đất nhảy xuống dưới, nàng không người đem tiểu khuê nữ ôm lên, đi ra ngoài, ha ha, ta đây cái này ngoại gả nữ liền không trộn lỡn, dù sao kia phòng ở mặc kệ là ai chiếm, cùng ta quan hệ đều không lớn, ta nhưng không phân đến một gian. Cửa phó lôi nhịn không được đỡ chán. Này tức phụ liền không thể không như vậy kích thích người sao, không thấy trong phòng kia mấy cái tiểu nhân đôi mắt đều phải đỏ sao. Khu khu, ta ôm hài tử, người ở ta phía trước đi, mau điểm, bảo bối đều chạy rất thật xa. Đem tức phụ đẩy lên phía trước, quay đầu lại cười ha hả đối mấy cái cậu em vợ nói, các ngươi trò chuyện đi, ta mang theo ngươi tỷ cùng hài tử đi ra ngoài lưu một vòng. Chờ ra sân, phó lôi khẩn đi vào bước, đuổi theo tức phụ. Đem hải tử dùng một tay ôm hảo, một cái tay khắc liền đi kéo tức phụ tay nhỏ. Ngươi nói ngươi, cùng ta quan hệ lại không lớn, ngươi chọc cái này khí làm gì? Chu Tư Ninh quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại yên lặng đi phía trước đi. Sao, sinh khí? Ta cũng không không cho ngươi quản, chỉ là cảm thấy việc này ngươi nói cũng không gì dùng. Nói nhiều ngươi kia mấy cái đệ đệ còn không nhất định sao tưởng đâu. Phó lôi cho rằng tức phụ sinh khí. Chạy nhanh giải thích hai câu. Chú tư ninh xem hắn như vậy, không nhìn cười một chút, hai người giao nắm tay quơ lúc này mới nói, ta không sinh khí, như vậy điểm sự, nào đáng ta sinh khí à, lại nói ngươi không đều nói sao, ta là ngoại gả nữ, chu ra nhưng cái đó phá sự, cùng ta hiện tại là một mau tiền quan hệ đều không có, ta chính là xem bọn họ như vậy trong lòng không thoải mái. Một đám, ý kỷ, ngày thường trang nhân mô cẩu dạng, Đề cập đến chính mình ít lợi thời điểm, đều không cần mặt mũi bắt đầu tranh. Chú Tư Ninh nói rất là khinh thường. Nay cái chu kê phú lấy ra tin cho đại gia xem là gì tâm tư, ai có thể nhìn không ra tới. Ha ha, ta đến là cảm thấy này không phải gì chuyện xấu. Không phải ta nói, người nương kia tính tình cùng ta nương có một so, làm ấm ý tàn nhẫn, nếu là ở quê quán không gì vương chân, lộ không hảo ngày mùa một quá phải hướng trong thành chạy. Nói là ngươi nhị đệ dưỡng, nhưng là nàng cũng không phải cái có thể hảo hảo sinh hoạt người, ta đến không phải sợ nàng đến nhà ta tới ăn chút uống điểm, chính là cảm thấy nàng mỗi lần lại đây đều quá nháo đến luôn uống, ta đến là không gì, liền sợ ta khuê nữ xem nhiều, về sau ở học theo sao chỉnh. Phó lỗi nhìn nhìn, đại buổi chiều cũng không địa phương đi, dứt khoát lôi kéo tức phụ hướng nhà mình đất phần trăm đi. Cái này điểm bên kia ít người, bọn họ đi có thể tìm một chỗ hảo hảo trò chuyện. Hắn cảm thấy hắn tức phụ hiện tại tâm thái có chút bất bình, yêu cầu hắn cái này đường trượng phu trọng điểm chú ý cùng khuyên. Chu Tư Ninh lại nhìn hắn một cái, biết hắn kỳ thật là tưởng phỉ nổ lý như Thúy Ba ngày hai đầu tới trong nhà cỏ ăn cỏ uống vô sỉ hành vi, chỉ là đường con rể, còn muốn phòng trừng đến nàng cái này tức phụ mặt mũi lời này liền không thể nói rõ. Nàng đến là không sinh khí, bởi vì nàng cũng thức phiền, chỉ là băn khoăn đến chú kế quốc. Lý Như Thúy kia đoạn thời gian cũng thu liêm không ít, cho nên lúc này mới không đuổi đi người. kia chiếu ngươi nói như vậy, nàng ở quê quán có tìm người vẫn là chuyện tốt đâu bái, ta đây ra kia phòng ở liền từ bỏ. Việc này hiện tại xem là chuyện tốt, nhưng là cụ thể có thể thật nhiều lâu, còn phải xem ngươi nương tìm người này gì dạ. Nếu là giống cha ngươi như vậy, có thể chế trụ ngươi nương, kia đối cậu em vợ bọn họ tới nói, chính là chuyện tốt, nếu là kia nam nhân so ngươi nương sống lâu. Vậy ngươi bọn đệ đệ xem như giải thoát rồi. Phó lôi lôi kéo người đi tới mà biên. Hiện tại là mùa thu, trong đất lương thực cùng rau dưa gì đều đã thu xong, hiện tại trong đất chỉ có sau lại trồng lại củ cải cùng cải trắng. Ta đến kia ngồi trong chốc lát. Phó lôi lôi kéo tức phụ tìm cái bình thản địa phương ngồi xuống, bà bối, ngươi đừng nơi nơi chạy à, làm ba mẹ nhìn đến ngươi, còn có không chuẩn đi nắm nhà người khác đồ ăn. Hắn nhìn trên mặt đất chạy loạn đại khuê nữ hô một câu. Rồi tay vô vô ghé vào hắn trên vai đã ngủ tiểu khuê nữ, vừa mới thanh âm đại, xảo đến tiểu nha đầu, nàng ngủ đến có chút không ăn ổn. Đã biết. Phó bảo bối rất xa hô một câu, sau đó nhảy nhót hướng chính mình ra đất phần trăm chạy tới. Ta ôm một lát hải tử đi. Chu tư ninh rỗi tay tưởng đem tiểu khuê nữ ôm qua đi, nha đầu này ăn ngon ngủ ngon, cho nên trên người tròn trịa. Tuy rằng không đến một tuổi, cũng đã rất có phân lượng, phó lôi từ xuất ra môn liền vẫn luôn ôm, hơn nữa vẫn là một tay ôm, có thể tưởng tượng hiện tại tay đến có bao nhiêu toan. Không cần, qua lại lăn lộn lại nên tỉnh, vẫn là ta ôm đi. Phó lôi không đem hải tử cấp tức phụ, hơn nữa đem ghé vào trên vai ngủ hải tử, hoành lại đây ôm vào trong ngực. hiển nhiên bảo châu tiểu cô nương càng thích tư thế này, đem đầu cọ cọ chôn ở ba ba trước ngực. Sau đó lại hô hô đã ngủ. Hai vợ chồng đem hai đứa nhỏ đều an bài hảo, lúc này mới lại tiếp theo bắt đầu nói chuyện. Chu kê phú mấy cái hiện tại phòng trừng không thể tưởng được này đó, bọn họ trong mắt hiện tại chỉ có kia mấy gian phòng ở. Đến nỗi bọn họ nói thể diện, chu tư ninh cảm thấy kia căn bản không tồn tại, đừng nói tai giá nàng cũng không cho rằng là gì mất mặt sự, chủ yếu là bọn họ cũng không gì mặt có thể cho người vước. ân Bọn họ lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ta phân tích đều là tốt tình huống, nếu là vạn nhất ngươi nương lại tìm cái này không gì có thể thủy, tái sinh hải tử còn không bằng chu kế phu mấy cái, ngươi ngắm lại, về sau sốt ruột việc nhiều đâu. Phó lôi phân tích hoàn hảo một mặt sau lại bắt đầu phân tích hư một mặt. Chu tư ninh nhận đồng gật gật đầu, kia nam không nói, liền nói lý như thúy trong bụng cái này còn không có sinh, về sau nếu là nam nhân đi sớm. Lấy lý Như Thúy tính tình, chính mình khẳng định ăn không hết khổ, khẳng định mang theo hải tử cùng nhau làm mặt khác nhi tử dưỡng. Mà chú kê phú người này mẹ ruột đều không nghĩ dưỡng đâu, ở nhiều cùng mẹ khác cha đệ mội, kia càng không có thể. Chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại chu kê phú mấy cái nhất nên làm chính là ngóng trông Lý Như Thúy sau tìm nam nhân là cái con năng lực bái. Nếu không kéo chân sau liền càng nhiều, chú tư ninh tổng kết. Đối bái. Quê quán kia mấy gian phòng ở thật không lo gì sự, dù sao chu kế phú bọn họ mấy cái cũng không tính toán lại về quê, còn so đo cái kia làm gì. Lại nói nhân ra đều trụ cùng nhau, hai tử đều có, bọn họ còn có thể trở về đem người tách ra. Cũng chưa kia năng lực còn thảo luận cái gì A lãng phí thời gian. Phó lôi chính mình dung đùi đắc ý, thật cho rằng chính mình là ra cắt trên đời, cho nên nói à, theo chân bọn họ lãng phí nước miếng còn không bằng bồi người nam nhân ra tới đi bộ đi bộ đâu. chương 350 ta không chọn lý. Chờ phó lỗi một nhà bốn người từ bên ngoài đi bộ trở về, trong nhà liền thừa chu kế quốc, dư lại kia mấy cái huynh đệ đều nên làm gì làm gì đi. Như thế nào, thảo luận ra gì chương chính không? Chủ tư ninh hỏi. À, có gì nhưng thảo luận, ta nương như vậy đại cá nhân, làm gì sự nào còn dùng chúng ta này mấy cái nhi tử đồng ý. Lại nói nhân ra hài tử đều có, hiện tại nói gì đều trợm. Chu kê quốc hôn khẩu mới vừa tỉnh ngủ phó bảo Châu xem nàng tuét miệng một bộ muôn khóc bộ dáng chạy nhanh từ trong túi móc ra một khối đại bạch thỏ tới, đẩy ra giấy gói kẹo nhét vào tiểu nha đầu trong tay, sau đó nhìn nàng ở kia liếm. Phó bảo bối xem muội muội coi ăn, chạy nhanh chạy tới lôi kéo đại cứu tay háo làm nũng, đại cứu, ta cũng muốn ăn. Phó ra trên cơ bản không có gì đại làm tiểu nhân sự, người trong nhà đối hai đứa nhỏ rất là công bằng. Lao đại có lao nhị khẳng định sẽ có, lao nhị có lao đại khẳng định cũng sẽ có một phần. Đã biết, còn có thể thiếu người kia phân A. Chu kê quốc ngoan ngoan tử trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt kẹo sữa, lần này bắt dây gói kẹo sống không cần hắn, tiểu nha đầu chính mình làm thực hảo. Cảm ơn, đại cứu. Phó bảo bối hàng chứa kẹo sữa. Nói chuyện đều không rõ lắm, bất quá chạy đi phía trước còn không quên bái chính tiểu muội chảo cái tay kia, muội muội quá ngu nốc như vậy liếm liếm đến đều là tay, đường căn bản liếm không đến nhiều điểm hảo không. Chu kê phú bọn họ mấy cái đồng ý. Chu tư ninh xem khuê nữ chạy không ảnh, lúc này mới hỏi tiếp nói. Chu kế quốc ngó đại tỉ liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ngươi nói đi. Bọn họ còn nhớ thương trong nhà kia mấy gian phòng đâu, chính mình trụ không thượng. Người khác ở bọn họ trong lòng cũng không dễ chịu. Sau đó chính mình còn không nghĩ về quê đi, liền đụng người làm ngươi trở về giải quyết có phải hay không. Chu Tư Ninh sau này dựa đến chăn thượng, tìm cái thoải mái tư thế. Hoàn toàn chính xác. Chú Kê Quốc bắt lấy Phó Bảo Châu tay, không chê bẩn thỉu đem đường cho nàng hướng ra túm túm. Động tác phi thường chi nhanh chóng, ở Phó Bảo Châu nết miệng phía trước, đem nàng tay nhỏ lại đưa đến miệng nàng. Ngươi đồng ý. Chủ tư ninh hỏi, ta lại không nốc, này rõ ràng chính là tốn công vô ích sự, ta làm gì đi? Lại nói lúc trước phân ra thời điểm đều nói qua, ta nương về lao nhị dưỡng, ta phụ trách lao tam bọn họ mấy cái, hiện tại lao tam bọn họ mấy cái xem như đều có rơi xuống, ta cái này đương đại ca rốt cuộc có thể rỡ xuống trên vai gánh nặng. chu kế quốc nói phiền muộn vô cùng. Lúc trước mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, hoang khí tận trời. Trong lòng đem đời trước gáp bức người của hắn đều hận đến xương cốt, nghị pháp muốn cho bọn họ cũng chưa kết cục tốt. Chính là trải qua mấy năm nay, hắn tâm cảnh bình thản rất nhiều, nhìn đến phía dưới mấy cái đệ đệ, cái loại này toán hận đã không còn nữa tồn tại, nhưng là nói có bao nhiêu huynh đệ tình kia thật là không có. Hắn có thể vứt bỏ hiểm thích đem chu kế dân mấy cái mang ra tới, hắn cảm thấy hắn đã xem như không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng lương tâm. Làm như vậy cũng là nghị cấp đời này còn không có ảnh hài tử tích điểm phúc báo. Bất quá hắn tự nhận là chính mình năng lực hữu hạn làm được này đó đã phi thường không tồi, lại nhiều. Hắn thật sự bất lực. Ha ha, hy vọng ngươi mộng tưởng trở thành sự thật đi. Chú Tư Ninh cho chu kế quốc cái này đã để kiêm nam chủ chân thành nhất chúc phúc. Lần này lúc sau, chu ra mấy huynh đệ ở không nhắc tới quê quán lý như Thúy Sự, phỏng chừng là đều suy xét minh bạch. Cùng quê quán mấy gian phòng so sánh với vẫn là trong thành hết thệ càng thêm đáng giá quý trọng. Chu Kế dân hai vợ chồng hôn sau ngày thứ ba lại lại đây một chuyến. Người tới là khách, Chu Tư Ninh khẳng định vẫn là đến làm điểm tốt chiêu đãi một chút, Thẩm Phượng rất là cần mẫn giúp đỡ đại cô tỷ nhóm lửa. Đại tỷ, nghe chúng ta ra Kế dân nói, quê quán kia mấy gian phòng ở phân gia thời điểm đều làm đại ca cấp mua đã trở lại đúng không? Thẩm Phượng xem đại cô tỷ trên mặt mang cười. Cảm thấy nàng hiện tại tâm tình không tồi, nhân cơ hội hỏi hai câu. Chu tư ninh xem cũng chưa xem nàng, như cũ múa may nổi sạ, cái này ta không rõ ràng lắm, ta một cái ngoại gà nữ, lúc trước phân ra thời điểm ta cũng không ở chàng việc này ngươi hỏi chu kế dân là được a lúc trước hắn ở đây. Này xem như không mềm không ngạnh cấp đỉnh đi trở về. Nếu là thẩm phượng thông minh điểm nói, nàng nên biết muốn cấm miệng, này rõ ràng là không nghĩ cùng nàng nói cái này đề tài. Thầm phượng người này ngày thường là rất thông minh, cũng rất có chủ ý, nếu không không thể chính mình coi trọng chu cây dân. Bất quá nàng về điểm này tiểu thông minh đã bị ích lợi mê mắt, cho nên rõ ràng nghe ra đại cô tỉ không muốn nói cái này đề tài, vẫn như cũ kiên trì nói tiếp. Ha ha, hắn lúc ấy đến là ở đây, bất quá có đại ca nhị ca ở đâu, nào có hắn cái này đường để để nói chuyện phần. Thầm phượng lời nói có ẩn ý. Bất quá đại tỷ ta cảm thấy việc này người cũng không thể mặc kệ không hỏi, nói câu không dễ nghe lời nói, đều là cha mẹ hài tử, ta cha lưu lại kia mấy gian phòng ở, phía dưới mấy cái hài tử không đều đến có phân A, hiện tại ta nương như vậy thật không minh bạch mang cái nam nhân ở, kia không phải rõ ràng làm đằng trước hải tử trợ cấp phía sau sao, này đến chỗ nào đều không cái này Lý A muốn ta nói, đại tỷ ngươi cùng đại ca nên về quê cùng ta nương hảo hảo nói nói, Nàng nếu là thật muốn muốn phòng ở cũng đúng, vậy làm kia dã nam nhân lấy tiền ra tới bái. Tổng không thể làm dã nam nhân hống ở ta nương, sau đó liền ta láo Chu ra phòng ở cùng nhau cấp bá chiếm đi. Chu Tư Ninh không nói chuyện, tiếp tục bận việc chính mình. Ta này cũng không phải vì ta chính mình, nói thật ta cùng kế dân đều có công tác, thật đúng là chịu không thượng kia mấy gian phá phòng ở. Thẩm Phượng nhìn đại cô tỷ sắc mặt nói, chỉ là đại tỷ tiền lại thiếu kia cũng là chu gia, không nói cái khác, chính là có thể phải về tới 180 khối, bọn họ huynh đệ mấy cái cũng có thể một người phân mười khối 20 khối chính là đi, là không nhiều lắm, nhưng là cho người ra hải tử mua khối đường mua khối bánh tổng đủ rồi đi, làm gì muốn đem này tiền tiện nghi cấp một ngoại nhân đâu. Nàng chính là như vậy tưởng, nhưng là cũng giới hạn trong ngẫm lại mà thôi, nàng một cái cô dâu mới chính là có tâm tranh cũng không gì tự tin. Cho nên thừa dịp tới đại cô tỷ này, thuận tiện châm ngòi châm ngòi, vạn nhất có thể thành đâu, nàng có phải hay không cũng có thể phân đến, đến giờ Nàng thật chính là như vậy điểm tâm tư. Ta khuê nữ chính là không có chút tiền ấy giống nhau có thể ăn thượng đường ăn thượng bánh, liền không nói hài tử hắn ba ba, hắn đại cứu liền đem điểm này đồ vật đều cấp bọn nhỏ bao. Đến nỗi ngươi nói phòng ở sự, ta là bất lực, rốt cuộc ta là ngoại gà nữ. Ngươi thẩm gian nếu là có gì tài sản phòng trừng cũng không tới phiên ngươi đi tranh, giống nhau đạo lý. Đến nuôi kế quốc, hắn công tác vội vàng đầu, vì nuôi sống chu kế dân bọn họ tam huynh đệ, hắn một khắc nhàn rỗi cũng không dám, không thấy lớn như vậy số tuổi, hắn còn không có cái đối tượng sao. Bất quá hiện tại hảo, kế dân kết hôn, xem như thành nhân, về sau cũng có thể giúp đỡ kế quốc chiếu cô chiếu cô phía dưới hai đệ đệ quốc cuộc có thể đảo ra không suy xét suy xét chính mình trung thân đại sự thẩm phượng sắc mặt có chút khó coi cái nào tiểu tức phụ mới vừa kết hôn liền phải tiếp tế phía dưới chú em có thể cao hứng ta nghe ngươi cũng là cái có dự tính ngươi nếu là thật như vậy nhớ thương kia mấy gian phòng vậy các ngươi hai vợ chồng liền thương lượng thương lượng, về quê một chuyến nếu là thật có thể muốn ra tiền tới chúng ta đây mấy cái liền đi theo thâm lây Chu tư ninh cười ha hả nói xong Đem đồ ăn thịnh ra tới, quay đầu liền vào nhà, đem cái này tân nhiệm đệ mội ném tới nhà chính. Chờ chú kế dân hai vợ chồng cơm nước xong chuẩn bị đi thời điểm, chú tư ninh trực tiếp liền nói, các ngươi thành ra chính là đại nhân, về sau nhật tử tốt xấu chính mình ước lựa quá, chúng ta bên này tiết nhất lễ lạc nghị đến nhìn xem liền tới một chuyến, nếu là không có thời gian bất quá tới cũng đúng, ta không chọn lý. chương 351 cha chồng tới cùng thẩm phượng cái này để mỗi tiếp xúc ngắn ngủn vài lần. Chu Tư Ninh liền nhận rõ một đạo lý, nàng người này liền không phải một cái có thể cùng người thổ lộ tình cả người, nàng liền thích hợp đóng cửa lại chính mình sinh hoạt, phó lôi đối điểm này cũng phi thường tán đồng, nếu không nói là hai vợ chồng sao, người trong nhà một nhiều, hai người đầu đều đại. Đương nhiên nơi này không bao gồm chính mình người nhà, phó bảo châu cái này khóc đi tinh, động bất động liền khóc một mâm. Phó Lôi hai vợ chồng tuy rằng trên mặt ghét bỏ không được, nhưng là nên hiếm lạ thời điểm vẫn là hiếm lạ, ai làm đây là chính mình sinh đâu. Nhận rõ sự thật hai người dứt khoát trực tiếp thả ra lời nói đi, làm Chu Kế dân vợ chồng son cũng không có việc gì đừng tới trong nhà, cũng không biết Chu Kế dân vợ chồng son là sinh khí vẫn là như thế nào, Chu không tính xa, nhưng là tới bên này thời điểm thật sự rất ít. Nghe nói à, bọn họ trên cơ bản mỗi tuần đều đi thẩm ra đi một chút, tới phó ra bên này Nhiều lắm một tháng một lần. Phó lôi hai vợ chồng đối với chu kế dân hai vợ chồng như vậy thức thời vẫn là thực vừa lòng. Trong nháy mắt phó Bảo Châu đã 2 tuổi, chú Tư Ninh một không cẩn thận phát hiện chính mình cư nhiên lại mang thai. Nàng không phẫn nắm phó lỗi lô thai nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật là huy heo huy thượng thủ đúng không, cũng đem ta đương heo mẹ, này một đám làm ta hoài, ngươi tưởng sao mà. Ai ô ô, nhẹ điểm, ngươi đây chính là thân lão công. Phó lôi không dám chọc tức phụ, hắn chính là biết, thai phụ tính tình lớn đâu, chỉ có thể chịu đựng đau, ôn tồn hống chính mình tức phụ, tức phụ, đừng nóng giận à, ta đây là hiếm lạ ngươi, ngươi nhìn xem những cái đó cả ngày vẻ mặt đau khổ không ai đau đại thẩm bác gái, bọn họ ai có ngươi này Phúc khí. Ngươi nhưng đánh đổ đi, nhân ra đều bao lớn số tuổi, các nàng chính là chính mình tưởng sinh, cũng đến xem bọn họ bạn già được chưa. Chu Tư Ninh mắt trần trắng. Phó lôi nghe nàng nói như vậy hương vấn chính là bái, bọn họ không sinh đó là không được, nhưng là ngươi lão công hành A Hắn nỗ lực ở tức phụ trước mặt triển lãm chính mình nam tử Hán xoay khí. Chu tư ninh mắt lẽ nhìn hắn, ngươi nhưng thôi đi, nhân ra hiện tại là số tuổi lớn, nhân ra tuổi trẻ thời điểm, nhà ai không sinh, cái năm 6 cái. Chính là bái, chúng ta còn trẻ a ta không thể so người khác kém, nhân ra có thể sinh 5-6 cái. Ta phải sinh hắn 10 cái 8 cái mới được. Phó lôi cười ha hả ôm tức phụ, tay thật cẩn thận bước nàng đã hơi hơi nhô lên bụng nhỏ. Như vậy quá trình đã trải qua quá hai lần, nhưng là lại lần nữa trải qua cái này thời kỳ, hắn tâm tình vẫn là ước chế không được kích động. Chú Tư Ninh chịu không nổi lại phiên cái đại bạch mắt, ta xem như đã nhìn ra, nhà ta bảo bối cùng bảo châu kia không nói lý tính tình tùy ai. Cùng hắn cái này đương cha chính là giống nhau giống nhau. Sao nói đều là bọn họ có lý? Phó lôi những mày, không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Xem ngươi lời này nói, đó là ta khuế nữ, hạt giống của ta, không theo ta tùy ai. đây mặt khó nén kiêu ngạo chi sắc. Chu Tư Ninh cảm thấy chính mình cùng loại người này nói không được nữa. Dứt khoát sau này một ngưỡng, nằm ở bị cùng lỗ châu mai thượng thường thường khí. Sao địa, thật sinh khí. Đừng tức giận đừng tức giận, hai tử tới đó chính là cùng ta có duyên phận. Là trời cao ban cho chúng ta bảo bối, ngươi nếu là không cao hứng, ta khuê nữ trong lòng đến nhiều khó chịu à, ở trong bụng liền bị khinh bỉ, tương lai sinh ra tới cũng là cái túi chút giận nhưng làm sao? Nói bữa: nàng gì thời điểm không cao hứng có tiểu bảo bảo, nàng chỉ là đối làm chính mình mang thai đầu sỏ gây tội không cao hứng mà thôi. Lại nói tiếp, trong bụng cái này cũng là ngoài ý muốn có. Trước mấy tháng, chu kê quốc đột nhiên về nhà tới nói heo không thể dưỡng. Sau đó liền rất nhanh chóng đem hậu viện hai cái chuồng heo cộng 43 đầu heo toàn bộ đều bán. Phó lôi cao hương A, rốt cuộc không cần ở thức khuya dậy sớm cấp heo vi thực. Này dưỡng mấy đầu heo cùng dưỡng mấy chục đầu heo đầu nhập tinh lực là không giống nhau. Phía trước dưỡng mấy đầu thời điểm, hắn nhiều lắm buổi sáng 5 giờ rời giường liền đổi tranh. Nhưng là mấy năm nay dưỡng heo quá nhiều, hắn mỗi ngày buổi sáng trên cơ bản 4 điểm phải rời giường. Nếu không đi làm phía trước vì không xong heo. Hắn làm không xong phải hắn tức phụ làm, hắn này đau tức phụ, nào bỏ được tức phụ bị liên lụy, cho nên cũng chỉ có thể chính mình kiên trì dậy sớm. Hiện tại hắn còn trẻ này đâu, đúng là giác nhiều thời điểm, có thể tưởng tượng, mỗi ngày buổi sáng 4 điểm rời giường với hắn mà nói là cỡ nào thống khổ. Đột nhiên sở hữu thống khổ đều không cánh mà bay, hắn đương nhiên cao hứng, đương nhiên hưng phấn, vì thế liền lôi kéo tức phụ ở trên giường đất hảo hảo chúc mừng mấy ngày. Trong đó giống như có như vậy vài lần không quá chú ý Kết quả chính là tức phụ trong bụng lại mang theo một cái Hai vợ chồng đối với cái này Ngoài ý muốn đã đến bảo bối đều cao hứng thực Chỉ là thai phụ sao Đôi khi cảm xúc không quá ổn định Tổng ái bới lông tìm vết Phát phát tiểu bức tước Chơi chơi tiểu tính tình Phó lôi cảm thấy chính mình hai lừa khuê nữ đều hồng lớn Cũng không kém một cái tức phụ Vì thế liền bà cùng nhau hống Với lúc bên ngoài thay đổi bất ngờ Hắn cảm thấy hắn liền một tiểu nhân vật, ai hắn đều dựa vào không thượng cũng đắc tội không nổi, dứt khoát liền không ra đi sát, thành thật đi làm, không có việc gì liền về nhà hống hai tử, cuộc sống này quá cũng là mỹ tư tư. Bất quá ông trời chính là như vậy vô tình, mỗi lần nhà bọn họ Nhật tử vừa mới quá thoải mái điểm, liền một hai phải cho bọn hắn ra tìm điểm sự không thể. Ở Chu Tư Ninh hoài tam thai 7 tháng thời điểm, một cái không tưởng được người tìm tới phó ra. Người tìm ai? Chu Tư Ninh nhìn cửa cái này lão nhân hỏi, người này một thân nho nhã khí chất, thoạt nhìn nhưng không giống như là bình thường công nhân, nàng lập tức cảnh giác lên. Phải biết rằng hiện tại bên ngoài nơi nơi đang làm hoạt động, nàng tuy rằng không tham dự, nhưng là ngẫu nhiên nghe được những cái đó, cũng làm nàng kinh hồn táng đảm, tuy rằng nhà mình có nam chủ hộ tống, bất quá ngày thường cũng đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần, liền sợ có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Phải biết rằng tình huống hiện tại không phải ngươi sang bên trạm liền không ngươi chuyện này, những cái đó cấp tiếng người, nói ngươi có tội vậy ngươi liền có tội, đều không dung ngươi thổ lộ. Đối diện lao nhân nhìn Chu Tư Ninh bụng to trên mặt có chút kích động, bất quá đối diện người còn không quen biết chính mình, cũng là sợ đem người doa, chạy nhanh áp xuống kích động, nói, ngươi là phó lôi tức phụ đi, ta là phó lôi cha hán. Chu Tư Ninh mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới đối diện cái này cư nhiên là chính mình kia chưa từng gặp mặt công công. Nàng đến không hoài nghi đối diện người ta nói chính là lời nói dối, thật sự là nàng cùng phó lỗi đều không phải gì nhân vật, không thể nào có người tới giả mạo cha. nay nay tưởng là chu tư ninh kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không biết muốn làm sao hảo, cuối cùng chỉ có thể trước đem người mời vào phòng đi, phó lôi lúc này chính đi làm đâu, cũng không biết người lúc này sẽ qua tới. Nếu không liền trước vào nhà ngồi một lát. nàng Trương không mở miệng tiêu tra, thật sự là không trải qua phó lỗi chứng thực đâu, nàng còn không nghĩ thừa nhận. Hơn nữa theo bản năng cảm thấy, trước nay chưa thấy qua lão công công, lúc này lại đây, khẳng định không gì chuyện tốt. Phó lui lớn vào nhà sau, cùng con dâu mặt đối mặt cũng là không dễ chịu nhì, chỉ có thể không lời nói tìm lời nói hỏi hỏi trong nhà tình huống. Trên thực tế hai cái người xa lạ, đều không phải nói nhiều có thể liêu người. Có gì nhưng lao, không ngoài là đều khá tốt thân, đều khá tốt. Có mấy cái hài tử. Hai cái như vậy đơn giản đối thoại. Sau lại Chu Tư Ninh thật sự là không nghĩ đối mặt như vậy xấu hổ. Dứt khoát đứng lên nói, ngài hiện tại trong phòng ngồi một lát, lập tức giữa trưa, ta phải đi nấu cơm. Trong chốc lát phó lỗi liền tan tầm. chương 352 nguyên nhân. Phó lỗi về nhà khi nhìn đến trong phòng ngồi phó núi lớn, giật mình không nhỏ. Không rõ vì sao lão cha sẽ đột nhiên đi tìm tới. Cha, người sao lại đây? Khu khu, ta rất đến bên này sư phạm học viện đương giáo viên. Phó nuôi lớn nhìn đến đại nhi tử cao hứng, bất quá vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phó lôi nhúng mày, dê khu cái kia sư phạm học viện hắn là biết đến, bởi vì giáo khu là bọn họ xây thành một công ty tu sửa, chỉ là không nghĩ tới, chính mình láo cha sẽ qua tới đương láo sư. Ngươi không phải về hưu sao? Phó lối hỏi. Lúc trước lao nhân công tác chính là làm lão nhị đỉnh như thế nào lúc này lại nói rất đến bên này đâu? Là về hưu, bất quá quốc gia có yêu cầu, ta ở nhà bên kia cũng không gì sự, còn không bằng thừa dịp còn có thể động, vì quốc gia ở tận một phần lực. Phó nuôi lớn có chút xấu hổ, hắn tổng không thể nói trong nhà cả ngày đánh nhau, hắn ở không nổi nữa đi, cho nên chỉ có thể nói cái đường hoàng lý do. Phó Lỗi nhìn Phó núi lớn liếc mắt một cái, hiểu biết gật gật đầu. "Trước đừng nói nữa, cơm làm tốt, ta ăn cơm trước." Chu Tư Ninh ở bên ngoài hô một câu. "Hành, cha, ta ăn cơm trước, cơm nước xong, ta ra hai lại hảo hảo lao." Phó Lỗi nói, đem giường đất bàn dọn xong, cũng không làm Phó núi lớn nhúc nhích, chính hắn đến nhà chính giúp tức phụ bận việc đi. "Sao hồi sự?" Chu Tư Ninh xem Phó Lỗi ra tới chạy nhanh nhỏ giọng hỏi. Ta này không phải che lại cái sư phạm học viện sao, cha ta là giáo toán học, rớt đến bên này phát huy nhiệt lượng thừa tới. Phó lôi cũng nhỏ giọng đem nguyên nhân nói. Chu Tư Ninh nghe xong mày liền nhiễu lại, nàng tưởng tương đối nhiều, lão công công điều đến bên này, đó có phải hay không nói về sau liền phải ở bên này ăn ra, kia lão bà bà phỏng trừng cũng đến cùng lại đây, nàng chính là không thiếu nghe phó lôi nói nàng bà bà công tích vĩ đại, nghĩ đến nếu là ở tại một cái thành thị. Về sau chuyện phiền thoái không phải ít. Đừng lo lắng, đều phân ra, bọn họ chính là dọn lại đây cùng ai không chúng ta. Phó lôi xem tức phủ biểu tình liền biết nàng tưởng gì đâu, chạy nhanh đem người ôm trấn an một chút. Người xác định. Chú Tư Ninh đẩy ra một ít, nhìn hắn một cái, chu ra lúc trước còn phân ra đâu. Người nhìn xem trước hai năm còn thiếu náo loạn, ta xem nhà ngươi kia mấy cái cùng nhà ta này mấy cái không thua kém chút nào, phòng chừng ta kế tiếp mấy năm thời gian cũng ngừng nghỉ không được. Nói chú tư linh thở dài. Nàng này mệnh à, đều từ nông thôn chạy trong thành tới, kết quả này chuyện phiền thoái vẫn là từng cọc từng cái đi tìm tới, nàng biết rõ còn tránh không khỏi, thật là buồn bực. Còn có ta đâu, ta sẽ che chở ngươi che chở ta nhà này. Phó lôi biết tức phụ nói đều đối, hắn cũng chỉ có thể hạ cái này bảo đảm. Được rồi, nói này đó cũng chưa dùng, đến lúc đó giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hiện tại ta ăn cơm trước. Chú Tư Ninh tự ván tự ngại như vậy một lát, lập tức đánh lên tinh thần, còn không có phát sinh sự liền đi phiền lòng không cần phải. Lại sao nói nàng cũng là ba cái hài tử nương. Khoác áo cộc tay nàng chính là thanh đấu sĩ, khởi áo cộc tay nàng chính là mị thiêu nữ. Tóm lại nàng đều sẽ đại biểu ánh chăng tiêu diệt những cái đó tưởng ở nhà nàng nhảy người xấu. Bởi vì Lao Công Công lần đầu tiên tới cửa, Chu Tư Ninh hôm nay giữa chưa cố ý nhiều làm hai cái đồ ăn. Phó nuôi lớn xem trên bàn là chàn đầy bốn mâm đồ ăn, có chút bị dọa tới rồi. Các người đây là làm gì, lại không phải người ngoài, không cần làm này đó, lưu trữ cấp bọn nhỏ ăn đi. Chú Tư Ninh có chút mở mịt nhìn phó lỗi, không lộng minh bạch cái này, cha chồng nói lời này là ý gì, là ghét bỏ nàng làm đồ ăn đơn giản. Phó lỗi biết chính mình cha, không phải sẽ nói hư lời nói người, hắn nói như vậy là thật cảm thấy đồ ăn làm nhiều. cha Bọn nhỏ giữa trưa đều ở nhà trẻ ăn, không trở về nhà, chúng ta này ngày mùa đông cũng không gì thứ tốt, này đó đều là ta tức phụ cố ý cho ngươi làm, ngươi liền ăn đi. Kỳ thật trên bản thật không gì quá đồ tốt, bởi vì phó núi lớn tới đột nhiên, Chu Tư Ninh cũng không có thời gian chuẩn bị, giữa trưa vốn dĩ liền chuẩn bị ăn thịt xào ra thi, cùng hấm dưa chua, nàng lâm thời lại cấp bỏ thêm một cái khoai tây nghiền cùng tôm bóc vỏ xào trà xanh. Trà xanh cùng da ti đều là rau khô, trừ bỏ bên trong thả điểm thịt ti cùng mấy cái tôm bóc vỏ ngoại, thật đúng là không gì thứ tốt. Phó nuôi lớn ngập ngừng một chút, rốt cuộc không đang nói cái gì, bưng lên bát cơm yên lặng ăn lên. Chờ ăn xong rồi cơm, chu tư ninh bận rộn cầm chén bàn đi xuống triệt, phó lôi cấp lao cha đổ ly nước gấm uống trước, hắn giúp đỡ tức phụ soát xong chén đũa làm tức phụ đến kia phòng ngủ chưa đi, hắn lúc này mới trở lại này phòng. Ngồi xuống cùng hắn cha hảo hảo lao lao. Lần này hai cha con lao tương đối thâm nhập, từ lao ra tử giữa những hàng chữ, phó lôi đem sự tình trên cơ bản hoàn nguyên. Đầu tiên chính là phó núi lớn ở nhà quá phi thường không thoải mái. Từ phó lôi khi đó ở nhà nháo phân ra sau, phó văn tức phụ triệu tĩnh liền ở nhà thường thường làm nháo một hồi. Nguyên nhân chính là đều phân ra, phòng ở đều là bọn họ hai vợ chồng, kết quả còn phải dưỡng cô em chồng một nhà. Nàng không muốn ăn cái này mệt. Phó Dung cũng không phải cái dễ đối phó, nhận định kia phòng ở là cha mẹ. Nàng cái này đương khuê nữ không thể trụ ai có thể trụ, cho nên này chị dâu em chồng hai chiến tranh liền bắt đầu. Phó mẹ thuộc về tường đầu thảo, trong chốc lát cảm thấy con dâu về sau đến cho nàng dưỡng lao, liền cùng con dâu đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Trong chốc lát lại cảm thấy con dâu cùng nàng không phải một lòng, lại đem khuê nữ kéo tới cùng con dâu đối kháng. Tóm lại một hồi gia đình luân lý kịch lăng là làm cho bọn họ vài người biến thành cung đấu diễn, không rõ nội tình người thật đúng là cho rằng lao phó ra có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đâu. Phó nuôi lớn bốn dĩ ở nhà liền không có tồn tại cảm, sau đó lao thái thái mặc kệ ở ai kia bị khí, buổi tối ở trong phòng đều đến đem hắn cỡ trách một đốn. Không phải hắn ánh mắt không tốt, chính là hắn phó gia loại không tốt. Phó nuôi lớn vốn dĩ liền không phải cái tính tình cơ người. Nếu không cũng không thể bị phó mẹ áp chế cả đời, cho nên ngày thường ai mắng gì hắn đều nghe, tả nhị ra hữu nhĩ mà bái. Bất quá gia đình luân lý kịch chính là như vậy, không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo đồng phòng, nếu là không cái chịu thua nhúng nhường, kia chiến tranh đem vĩnh vô ngày điên tĩnh. Triệu tĩnh tự nhận là là cho phó nuôi trong nhà lão con dâu, còn trao ra sinh đại tôn tử, xem như phó gia đệ nhất nhân, ai chịu thua cũng không nàng chịu thua phần. Mà phó dung cho rằng chính mình là đứng đứng đắn đắn phó người nhà, liền tính đã gả chồng nàng cũng vẫn là phó gia khuê nữ, lại nói nàng cũng không thể lui, lui nàng đem không nhà để về. Cho nên đều không nhận thua hai người, ở nhà này một ta chính là đã nhiều năm, mỗi ngày châm chọc nói móc đều là thường thấy, kích động khi động thủ lẫn nhau cào cũng là có. Phó nuôi lớn cái này phần tử trí thức, tại đây loại gia đình trong hoàn cảnh có thể nghĩ đãi nhiều nghẹn quất, hơn nữa này một năm tới. Mặt trên chính sách thay đổi, giáo viên không ở là cao thượng chức nghiệp. Hắn tuy rằng đã về hưu, nhưng là ở nhà đợi cũng là nơm nớp lo sợ, liền sợ ngày nào đó cũng bị người kéo ra ngoài. vừa lúc lúc này đơn vị tìm được hắn, nói với hắn dê khu bên này có cái sư phạm học viện tân thành lập, yêu cầu lão sư, hỏi hắn còn có thể hay không đi vì tổ quốc phát huy nhiệt lượng thừa. Phải biết rằng ở trong thành người trong mắt. Trên bản đồ đều không có dê khu chính là cái số không thượng ở nông thôn, đi liền cùng xung quân biên cương không gì khác nhau. Phó núi lớn bị bên ngoài hốn loạn dọa không nhẹ, nghĩ ở nông thôn hảo à nơi đó nhân viên so trong thành đơn giảng, phòng trừng tới rồi bên kia liền rất ít người sẽ nhìn chầm chầm hắn giáo viên thân phận không bỏ. Vì thế hắn dứt khoát kiên quyết đi tới dê khu, một lần nữa đứng ở trên bục giảng. chương 353 người còn bỏ được đem ta đuổi ra ngoài. Phó nuôi lớn xuất hiện làm chu tư ninh hai vợ chồng có dự cảm bất hảo, bất quá người còn ở nhà, đây là thân cha, chỉ có thể đánh lên tinh thần tới hảo hảo chiêu đãi. Đến là phó nuôi lớn, ăn ngon miệng đồ ăn, nhìn đối diện đang đối một đôi tiểu phu thê, nhìn chung quanh hạ này ấm áp rộng mở phòng ở, hắn trong lòng luôn là treo kia tảng đá rốt cuộc là rơi xuống đất. Hắn hôm nay cái tới chính là muốn nhìn một chút đại nhi tử quá thế nào, nhiều năm như vậy lao đại rời nhà bên ngoài. Hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng là nhớ thương, nếu không lúc trước lãnh đạo cùng hắn đề việc này thời điểm, hắn cũng không có khả năng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Hiện tại xem hài tử quá so với hắn đều hảo, hắn cao hứng A. Nay cái tới vội vàng, chủ yếu là không biết có thể hay không tìm được địa phương, ta cũng không gì chuẩn bị, liền không nhiều lắm ngây người, trường học bên kia sự cũng rất nhiều, chờ ta đem bên kia vội lẩm bẩm xong rồi ở lại đây trụ hai ngày, vừa lúc có thể hảo hảo xem xem đôi ta cháu gái. Cơm nước xong sau, phó nuôi lớn rất có tự mình hiểu lấy đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Liên châu này cơm công phu, hắn liền ý thức được đây là đại nhi tử ra mà không phải chính hắn ra, đứng ở trong phòng nhìn đại nhi tử cùng con dâu cả, hắn luôn có loại không hợp nhau cảm giác. Này nếu là bà bà khẳng định liền không vui, bất quá hiện tại là lao công công. Tuy rằng trong lòng có như vậy một kia hụt hững, bất quá đa số vẫn là vì nhi tử cao hứng. Có thể tìm cái vừa ý tức phụ, sinh hai đang yêu hài tử, quá mấy ngày thư thái nhật tử, đây là chính hắn tha thiết ước mơ nhật tử. Hắn đời này là không trông cậy vào, hiện tại xem nhi tử sinh hoạt hạnh phúc, hắn chỉ có vì nhi tử cao hứng phần. Bên kia không phải còn không có xây song sao, ngươi một cái lao sư lại không thể giúp đỡ dọn gạch xây tường. Ngươi trở về có thể làm gì à, nếu không ở ta này nhiều ở vài ngày, buổi tối ta khuê nữ liền về nhà. Phó lỗi cao mày nói, bởi vì trường sư phạm công trình là xây thành một công ty ở làm, cho nên hắn có điều nghe thấy. Bên kia độc thân ký túc xá đều đã kiến hảo, ta trở về dọn dẹp một chút cũng đến một thời gian, lại nói người nhà viện hiện tại chính kiến đâu, ta nghe lãnh đạo nói, lại quá hai nguyệt khẳng định có thể hoàn công. Đến lúc đó mẹ ngươi khẳng định đến lại đây, hai chúng ta ở bên nhau lại đây trụ hai ngày. Phó nuôi lớn nhìn nhìn con dâu, tuy rằng thực tâm động, rốt cuộc là chống đẩy. Hắn người này vẫn là tương đối bảo thủ, nghĩ nhi tử mỗi ngày được với ban, nếu là chính mình lại đây ở, mỗi ngày cùng con dâu mặt đối mặt, ngẫm lại hắn liền cảm thấy biệt nữ, cho nên vẫn là thôi đi. Phó lỗi nghe được hắn ba nhắc tới mẹ nó, nháy mắt miệng liền bế giống cái vỏ chai giống nhau. Chú Tư Ninh làm con dâu không cùng nhà chồng người tiếp xúc quá, nhiệt tình cũng chính là mặt ngoài, đương nhiên không hy vọng có người ngoài trụ tiến vào quấy dày người trong nhà bình thường sinh sống. Phó nuôi lớn xem nhi tử như vậy, đương nhiên minh bạch sao lại thế này, cuối cùng chỉ phải thở dài, xoay người đi trở về. Chờ hai vợ chồng buổi tối nằm trong ổ chăn, đàm luận khởi phó nuôi lớn, hai vợ chồng đồng thời thở dài. Cùng hôm nay giữa trưa phó núi lớn đi thời điểm than kia khẩu khí có hiệu quả như nhau chi diệu. Hai vợ chồng nghe được đối phương cùng chính mình như vậy đồng bộ, không tự giác đôi xem một cái, sau đó cười. Người than cái gì khí? Phó lội hôn tức phụ cái miệng nhỏ một chút. Chính mình tức phụ chính mình biết, đó chính là cái vô tâm không phổi lánh tâm lánh tình người. Nếu không phải mấy năm nay hạ đủ công phu, hắn căn bản không có khả năng ở tức phụ trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Không nghĩ tới nàng này vạn sự không muốn nhiều quản tính tình, hôm nay cái cư nhiên còn than thượng khí, khó được à. Chú Tư Ninh chừng hắn một cái, ngươi than cái gì khí, ta liền than cái gì khí. Phó lội nghĩ đến khả năng sẽ có phiền lòng sự, mày lại nhớ lại, nằm ngửa ở gối đầu thượng, không tự giác lại thở dài. Ta lúc trước kết hôn thời điểm, ta cùng ngươi bảo đảm quá, bảo đảm không cho nhà ta những cái đó phá sự phiền đến ngươi, hiện tại xem ra ta không nhất định có thể làm được. Nguyên bản nghĩ cách khá xa, liền tính là có mâu thuẫn, bọn họ không quay về, mẹ nó không thấy được người nhiều lắm sau lưng măng mắng chửi người, đối bọn họ hai vợ chồng ảnh hưởng không lớn. Kết quả hiện tại hắn ba cư nhiên đến bên này, kia cũng chính là ý nghĩa ở không lâu tương lai, mẹ nó cũng lại đây. Ngắm lại mẹ nó kia tính tình, chính mình tức phụ tính tình này, hắn liền một cái đầu hai cái đại. ân ta sớm nghĩ tới, Bất quá ta cũng không gì nhưng cho ngươi, ta hai nhà nửa cân đối tám lượng, ai cũng đừng nói ai. Ta thở dài là cảm thấy nhà của chúng ta bên này sự vừa muốn hạ màn, nhà các ngươi bên kia lại bắt đầu, này trên cơ bản xem như vô phùng nối tiếp. Cũng không nói cho ta điểm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Nói nàng lại nhịn không được thở dài. Còn có ta này lại có hơn hai tháng liền phải sinh, đến lúc đó mẹ ngươi chỉ sợ là cũng đến bên này có thể tới hay không cho ta hầu hạ ở cư A. Ta nhưng cùng ngươi nói, ta khi đó nóng lòng, nếu là mẹ ngươi ở trước mặt ta nói gì không dễ nghe, hoặc là làm gì không nên làm, ta này tính tình chính là nhịn không được. Nàng chưa nói nhịn không được sẽ làm gì, nghĩ đến phó lôi đồng chí hẳn là có thể hiểu ngầm. Phó lôi đồng chí đương nhiên hiểu ngầm, hơn nữa hiểu ngầm so với hắn tức phụ nghĩ đến còn sâu xa. Ngắm lại chính mình lao nương kêu miệng, Nếu là tức phụ trong bụng này thai là nhi tử còn hảo, nếu là vẫn là cái khuê nữ, mẹ nó phòng trừng sẽ mệnh lệnh hắn hưu thê lại cưới. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không nghe lời, bất quá là mẹ nó ở bên trong rào hợp một hồi, ai đều không mang theo thông khoái. Yên tâm, ta ba bên kia cũng đến hơn hai tháng mới có thể quản gia thuộc khu cái hảo, ta mẹ tới không được dọn dẹp một chút, kia có rảnh chú ý ta cái này không được sủng ái nhi tử A hơn nữa liền tính nẳng nghĩ đến hầu hạ ngươi Ta cũng sẽ không đồng ý, nếu là nàng thật sự tới, còn không nhất định ai hầu hạ ai đâu. Phó lôi hiện tại cũng đã hạ quyết tâm, đến lúc đó chính là mẹ nó muốn tới hầu hạ hắn cũng sẽ không đồng ý, chính mình tức phụ vẫn là chính mình chiếu cố yên tâm. Chú Tư Ninh hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, muốn nhìn hắn nói có phải hay không thật sự. Nàng đến không phải không tin phó lôi, mà là đôi khi sự tình phát triển cũng không nhất định liền dựa theo bọn họ tưởng như vậy, tựa như chu ra những cái đó phá sự. Lúc trước nàng ra chu ra sau, liền thề về sau không bao giờ quản chu ra chuyện này, kết quả còn không phải tiếp thu chu kế dân mấy cái thảo người ghét, lại còn có làm lý như Thúy lại đây cỏ ăn cỏ uống lên vô số lần. Từ trở lên sự kiện chung nàng xem như đến ra kinh nghiệm, có một số việc tưởng chính là khá tốt, nhưng là thường thường sự tình cũng không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào, đến ông trời nói tính, ngươi không phục đều không được. Ta người này tính tình ngươi là biết đến. Ta không phải kêu kiệt người, người ba mẹ tới nhà ta ăn chút uống điểm ta đều không để trong lòng, nhưng là chính là không thể cho ta khí chịu. Người ba mẹ nếu là hảo mô làm tốt lắm, ta mở cửa hoang nên, nếu là một hai phải tìm cha, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi nếu là không cao hứng, cũng đơn giản, thu thập đồ vật cùng ngươi ba mẹ trụ liền xong việc. Chú Tư Ninh xem như trước trao lối đánh dự phong châm, đừng đến lúc đó thật sự đã xảy ra cái gì không thoải mái. Hắn lại kéo lôi kéo mặt già đối với chính mình, kia đã có thể xuất ruột. Phó Lôi sao có thể không biết tức phụ là cái không chịu khí, chính là mẹ vợ hoặc là mấy cái cậu em vợ, kia cũng là bị tức phụ thu thập dễ bảo, ai không tức thời, kia đều là nói đuổi đi liền đuổi đi, huống chi là người xa lạ đâu. Ngươi nhìn xem ngươi, đều qua đã bao nhiêu năm, ta rỉ dạng người ngươi không biết ta, sao còn động bất động liền đem ta ra bên ngoài đuổi đi đâu? Phó Lôi không tao hứng. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy hành vi thật không tốt, này điển hình là làm thân giả đau thủ giả mau, ngươi còn nói chính mình nên đoán phân minh đâu, liền này như vậy phân. Ta ở minh sắc cùng ngươi nói một lần, ta là một lòng hướng về đảng Trung ương, lãnh đạo nói gì là gì, lãnh đạo nói hướng đông ta tuyệt đối không hướng Tây. Liền như vậy nghe lời, nhà ai có, ngươi còn bỏ được đem ta đuổi ra ngoài. chương 354 Phó Mẹ đã đến. Mặc kệ hai vợ chồng như thế nào buồn bực, thời gian vẫn là như nước chảy giống nhau, cực nhanh mà đi. Sự tình thực không vừa khéo giống như là bọn họ hai vợ chồng lường trước như vậy, bởi vì mặt trên thúc dục vô cùng, xây thành một công ty bên này tăng số người nhân thủ, sư phạm học viện công trình hừng hực khí thế tiến hành chung mà người nhà viện này khối xem như bên trong trước tu một bộ phận, nguyên kế hoạch 2 tháng nội hoàn thành, kết quả này một dùng sức, một tháng nhiều điểm liền hoàn công. Tiếp theo sư phạm học viện lãnh đạo công tác hiệu suất cũng cực cao, không đến một vòng liền đem hiện có phòng ở đều phân phối đi xuống. Phó nuôi lớn phản phất ghét bỏ phó lôi hai vợ chồng đã chịu kích thích không đủ giống nhau, còn cố ý lại đây cùng bọn họ nói chuyện này, hơn nữa còn cố ý thuyết minh, cuối tuần phó mẹ liền sẽ từ quê quán lại đây, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau liền sẽ ở bên này ở. Hắn ý tứ là con dâu gả tiến phó ra thời gian dài như vậy còn không có gặp qua bà bà đâu. Chờ phó mẹ tới thời điểm, làm phó lôi chỉ điểm một chút tức phụ, qua đi nhìn xem phó mẹ, lấy lòng một chút, như vậy phó mẹ trong lòng cao hứng, nhật tử có phải hay không quá là có thể ngừng nghỉ điểm. Phó lôi hai vợ chồng lĩnh hội phó ba ý tư sau, đối với hắn đều là một trận vô ngữ. ngươi nói nếu là phó lôi có thể chỉ điểm hắn tức phụ nói, chính hắn có phải hay không là có thể được sùng ái, nhưng là trên thực tế, hắn lớn như vậy, liền đi vào giao nhận mẹ nó mắt. Làm như vậy nhi tử đi chỉ đạo con dâu, chỉ sợ con dâu này cũng không thể so nhi tử cường nhiều ít đi. Đây là chu tư ninh tưởng. Phó lỗi lại tưởng, lão ba ngươi thật là ăn không trả tiền người con dâu hai bữa cơm à, ngươi thật liền không thấy ra trong nhà này ai địa vị cao ai địa vị thấp sao. người con dâu kia tính tỉnh, ngươi nhi tử đôi khi đều đến gấp bội cẩn thận, ngươi còn muốn cho ngươi con dâu đi lấy lòng ngươi tức phụ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về nhiều làm mấy chàng mộng được. Mặc kệ này hai vợ chồng như thế nào ván nghiệm, ở thiên sắt lánh phía trước, phó mẹ bị phó văn hộ tống, bao lớn bao nhỏ đi tới dê khu. Từ ra ga tàu hỏa bắt đầu, này lao thái thái liền một đường bắt đầu nhát mãi, không phải nói bên ngoài đều là đất hoang quá hoang vắng, chính là nói gặp được người đều quá gia man, tố chất quá kém. Thằng đến bị phó ba nhận được, cùng nhau trở về tân phân đến trong phòng. Nàng lúc này mới có điểm sắc mặt tốt. Ơn, này dọc theo đường đi, cũng liền này phòng ở có thể nhận người nhắn điểm. Đều là cùng phê thi công giả, người nhà viện cách cục gì đó đều phi thường tương tự, chỉ là trường sư phạm giáo công nhân viên trước số lượng so nhiều, cho nên xây nhà thời điểm tổng hợp suy xét hạ, phòng ở chỉnh thể chiếm địa diện tích gáp xúc điểm, lại có chính là hậu viện đã không có, mỗi nhà chỉ có cái mười mấy mét vuông tiền viện. Liên nay ở phó mẹ xem ra cũng đã so trong thành căn hộ kia mạnh hơn nhiều. Phó văn trong ngoài tham quan một vòng, đối hắn ba tân phân phòng ở rất là đỏ mắt, trong lòng có chút hối hận, nếu là lúc trước hắn cũng điều lại đây có phải hay không cũng có thể trụ lớn như vậy phòng ở, bất quá cũng chính là ngấm lại, hắn tức phụ khẳng định trướng mắt này phá địa phương. Phó ba rất là tận chức tận trách mang theo tức phụ cùng nhi tử ở phía trước sau tả hữu chuyển động một vòng, cho bọn hắn giới thiệu giới thiệu hoàn cảnh thực hiện tại thật không có gì nhưng xem công trình còn tại tiến hành Trung trừ bỏ mấy ch chỗ đã cái xong phòng ở địa phương khác đều là bụi đất phi dương dù sao tới rồi phó mẹ trong mắt đều là ghét bỏ vì thế này Tam khẩu người ra cửa nhận nhận lộ sau đó từ phó ba lãnhnh đi nhà ăn ăn bữa cơm lúc này mới lại trở về Tân gia. người nói một chút ngươi lớn như vậy số tuổi ta vừa thấy không thấy liền như vậy sẽ không sinh hoạt kia nhà ăn là hảo Ăn chính là phương tiện, nhưng là ngươi cũng không nhìn xem ta là gì gia đình, liền ngươi khai về điểm này tiền lương, ngươi tự mình tiêu xài xong rồi, làm chúng ta nương mấy cái đều uống gió Tây Bắc đi có phải hay không? Phó mẹ từ đi nhà ăn liền bắt đầu nhắc mãi, trung tâm tư tưởng chính là phó ba không biết tiết kiệm, ăn canteen lãng phí tiền.